Cận t hai ế Thế Tân thế giới chương 569, Hội nghị trăm danh cận vệ quân vừa xuất hiện khiến đỗ uy ngay lập tức hâm mộ không thôi so với cận vệ quân của ngô minh những người ở tân đô thành của họ quả thực chính là đồ nhà quê cả về trạng thái tinh thần lẫn trang bị đều không có cách nào so sánh được ngô minh cười cười không nói gì những chuyện này đều do lý hạ các nàng sắp xếp cho đám người mình có chút thể diện đương nhiên đưa bọn họ tới đây cũng không sai ít nhất có thể răng đe đám dị tộc nhân kia cận vệ quân của ngô minh xét về thực lực khí thế hay là trang bị đều không hề thua kém binh lính các chủng tộc khác thậm chí hơn ba trăm kỵ sĩ cưỡi ngựa cao to và mặc áo giáp sáng bạc đều đổ dồn ánh nhìn tò mò văn minh của đệ tứ nguyên khí thế giới và đệ ngũ nguyên khí thế giới dung hợp ở đây nhưng ta muốn xem một chút cuối cùng là ai tốt hơn ai ngô minh tự lẩm bẩm bởi vì trong lần xung đột trước vẫn còn uy lực pháo kích kinh khủng của chiến hạm nhân loại hiện tại không ai dám khiêu khích đám người ngô minh bọn họ đều cách ở khá xa những d ị tộc nhân này cũng biết những gì nhân loại làm là không hề quá đáng nguyên nhân của sự việc là do đế quốc tu bang cố tình gây rối nhưng ai có thể ngờ cuối cùng chính phía nhân loại lại chiếm được tiện nghi trên đường đi ngô minh cũng biết lần này còn có rất nhiều thế lực nhân loại được mời đến hiển nhiên liên minh trăm quốc gia đã tính rõ phạm vi ảnh hưởng của nhân loại hội nghị trăm quốc sẽ chính thức bắt đầu trong ba ngày nữa cho nên trong vài ngày tới sẽ còn có các thế lực khác lục tục chạy đến lão đại sau khi kết thúc hội nghị anh có thể cho ta đến thăm nhân vương hào của anh không đỗ uy vẽ mặt chờ mong lúc này nhân vương hào mang đến cho hắn ta rung động thật sự là quá lớn nếu như tân đô thành bọn họ cũng có thể có một chiến hạm không trung như vậy còn e ngại ai nữa được rồi lúc đó ta sẽ cho ngươi đi chơi nhưng không phải bây giờ chúng ta phải bàn cách đối phó với liên minh trăm quốc ngô minh cười nói lúc này bọn họ đã đến được lối vào của nham thạch thành nhìn từ khoảng cách này thì nham thạch thành thực sự khá đồ sộ bức tường thành cao một trăm mét như một thần tích đây có lẽ là bức tường thành lớn nhất ngô minh đã từng thấy độ dày của nó cũng khó tin không thể tưởng tượng nỗi lực lượng nào có thể xuyên thủng bức tường thành này ở cổng thành của đá có hàng trăm thủ vệ thạch nhân cao lớn nhìn kỹ ngô minh và đỗ uy đều rất ngạc nhiên ban đầu họ nghĩ đây là một người mặc áo giáp giống với một tảng đá nhưng sau khi nhìn kỹ hơn họ nhận ra rằng đây hoàn toàn là một thạch nhân cơ thể hoàn toàn bằng đá thậm chí vũ khí sử dụng cũng làm bằng đá trông cực kỳ nặng nề và cứng rắn hàng trăm thạch nhân đứng sừng sững cao hơn ba mét chắc chắn gây cho người ta một sự kinh ngạc không gì lay chuyển được và hầu hết những thạch nhân này đều ở mức nguyên khí cấp bốn gần trăm người đều là nguyên khí cấp bốn chỉ riêng lực lượng này cũng đủ để rung động bất kỳ thế lực nào khi một số người bước vào nham thạch thành qua những thạch nhân này họ sẽ cảm thấy áp lực đáng sợ ngay cả hơi thở của họ cũng nhẹ đi rất nhiều vì sợ làm mất lòng những thạch nhân này đỗ uy cũng giống như vậy nhưng ngô minh lại không cảm thấy gì hắn ta là cao thủ nguyên khí cấp năm còn mạnh hơn bí thuật sư bình thường đã từng nhìn thấy vô số cường giả nếu như bị trận thế này hù chết thì đã không phải là ngô minh rồi tại lối vào ngô minh bước ra một cước lập tức khí thế tăng vọt đỗ uy đi theo phía sau hắn ta và hai trăm cận vệ quân cùng nhiều tin anh ở tân đô thành cũng cảm thấy áp lực giảm đột ngột lập tức tất cả mọi người đều trong lòng mừng như điên đều biết chính là ngô minh thay bọn họ ngăn cản tuyệt đại bộ phận uy ác bằng không nếu không cẩn thận liền bị bêu xấu họ đều là những người tin anh nhất trong nhân loại vì vậy dưới sự dẫn dắt của ngô minh một đội hơn năm trăm người đại quy mô đi vào nham thạch thành người dẫn đường đi bên cạnh ngô minh nhưng lúc này hắn cũng có chút cảm giác tự hào bởi vì cường giả t r u n g quy là có thể đạt được tôn trọng khi bước vào nham thạch thành mới biết được bên trong khổng lồ như thế nào có những bậc thang bằng đá ở khắp mọi nơi những con đường nối dài ra mọi hướng và những tòa nhà làm bằng đá cũng chồng lên nhau ngay khi bước vào thành phố điều đầu tiên nhìn thấy là một quảng trường khổng lồ một thiết nhân đang đi tới người hướng dẫn nói rằng thạch thản tộc cỡ nham thạch thành là một chủng tộc cường đại ở đệ tam nguyên khí thế giới mặc dù họ rất ít xuất hiện trong đệ tứ nguyên khí thế giới danh tiếng của họ không chói lọi như những bí thuật sư và thánh đường nhất tộc nhưng luận về thực lực lại không có chút nào yếu thế có nhiều đẳng cấp trong thạch thản tộc sơ cấp nhất chính là nham thạch tạo thành thạch nhân và cấp độ tiếp theo là thiết nhân đang đi về phía đám người ngô minh vào lúc này thiết nhân là sắc nguyên chất tạo thành sinh vật thực lực của nó là tự nhiên mạnh hơn so với thạch nhân thực lực của kẻ đang đi tới lúc này đã đạt đến nguyên khí cấp năm sơ kỳ tương truyền bên trên thiết nhân còn có tinh thạch nhân và tinh thạch nhân là tồn tại cường đại nhất trong thạch thản tộc và là thủ lĩnh ở đây bởi vì những tinh thạch nhân yếu nhất đều là nguyên khí cấp sáu khách phương xa xin chào mừng quý khách đến với nham thạch thành xin mời các vị lấy ra thư mời thiết nhân này thân cao bốn mét trở lên trên mặt biểu lộ thập phần cứng ngắc như n g vậy mà cũng có thể lộ ra nụ cười ngô minh và đỗ uy lần lượt trao giấy mời sau khi thiết nhân xem xét hắn ta nói hãy theo ta nói xong liền dẫn ngô minh đỗ uy và năm trăm người khác ra khỏi quảng trường đi dọc theo con đường đến một tòa nhà trông rất khổng lồ thiết nhân nói đây là nơi sắp xếp cho chủng tộc sinh vật đệ ngũ nguyên khí thế giới nghỉ ngơi vào đi các vị chỉ có thể rời đi khi đại hội trăm quốc được tổ chức không chỉ các vị mà các chủng tộc khác cũng vậy nhớ kỹ tự tiện rời đi là sẽ chết nói xong để cho đám người ngô minh đi qua một vài cánh cổng bằng đá sáng sau đó rời đi lão đại anh nói như thế nào khi đỗ uy gặp ngô minh hắn ta tự nhiên hỏi ngô minh về mọi chuyện mọi người ở tân đô thành cũng không cho là có gì lạ bởi vì ngô minh ở tân đô thành cũng là người nổi danh ta có thể nói cái gì đi xem trước đi nếu người khác cùng quy củ thì chúng ta làm theo cũng không sao chẳng phải chúng ta có câu nói gọi là cường long không áp nổi địa đầu xà sao ngô minh chính là nhập gia tùy tục dẫn đầu đi vào lối vào tòa nhà này cực kỳ rộng giống như một lối đi dài nơi cuối cùng rộng mở trong sáng xuất hiện một cái đại điện cực lớn thật khó để diễn tả hết sự khổng lồ bên trong lúc đầu ngô minh còn đang nghĩ để sắp xếp hơn năm trăm người vào với nhau thì phải mất một hoặc hai tòa nhà mới có thể nhưng khi tiến vào đây ngô minh biết trước đây mình lo lắng vô ích đừng nói năm trăm người gấp mười lần cũng không có vấn đề gì không gian rộng rãi thoáng mắt nền nhà là phiến đá rộng trần cao quá đầu người cao chừng năm mươi mét giữa sảnh có tượng cao năm mươi thước bức tượng này đưa hai tay đỡ trần nhà rõ ràng đây là một vật chịu lực chỉ có điều vì mỹ quan cho nên mới điêu khắc hoàn thành bộ dáng tự nhân từ một điểm này có thể nhìn ra văn minh dị tộc nhân điêu khắc cũng là tấm gương phản chiếu nền văn minh có thể chạm khắc những cột đá chịu lực có được của thạch tộc. lúc có chiếm góc Bắc của còn chiếm góc Bắc, cũng góc Bắc có góc Bắc cũng có đó nhóm nhóm nhóm thể thông thường thành hình dạng này. từ đó có thể thấy thản tiên tập trung ở đây. một nhóm chiếm Tây ít, Tây trọn những hình huy hoàng minh Minh không phải những hai sảnh, nhân không hơn dạng lại mà kia này, nền văn Ngô người đến này, người Đông bên vẹn người, Đông bên nọ cũng có gần 500 người. đá Đỗ đầu đây, đã đây, Uy là sự và vào số ở thiết nhân nói đây là nơi nghỉ ngơi của chủng tộc đệ ngũ nguyên khí thế giới nói trắng ra đây là nơi nghỉ ngơi dành riêng cho nhân loại đương nhiên hai nhóm người đến trước đó cũng là nhân loại chỉ là tinh thần của đám người này có chút thất vọng hai nhóm người này đều nằm ngổn ngang lộn xộn trên mặt đất nghỉ ngơi quần áo trên người cũng rất s ộ t xệch giống như dân chạy nạn vậy đương nhiên cũng có một số m ặ t hộ giáp tinh mỹ kiên cố chỉ có điều tuyệt đại bộ phận mọi người rất lạc hậu loại lạc hậu này giống như nhân loại sẽ trải qua trong vòng một trăm năm sau thảm họa Đám đã đã được đám đã động đến đám đất đồng đá phát Minh Minh nhóm một người Ngô、Minh、cũng đã từng trải qua, nhưng với sự phát triển nhanh chóng của Ngô Thành thì tình hình này đã được cải thiện. Sự xuất hiện của đám người Ngô Minh rõ ràng đã kinh động đến hai nhóm người này, bọn họ nguyên một đám từ dưới đất bò dậy, có người ngủ say còn bị đồng bản đá tỉnh. dưới trải với cải hai thì họ của của có xuất từ rõ qua, say sự Sự dậy, bò bị nếu quan sát kỹ cả hai nhóm người này đều không phải là người gốc hoa phương đông và một nhóm là người tây á nhóm còn lại là một chủng tộc thể trạng cường tráng ở bắc á hiển nhiên ở những nơi khác nhân loại cũng đã thành lập một số thế lực mạnh mẽ đặc biệt là bắc á tộc tất cả đều cường tráng như gấu mặc áo giáp kim loại dày cộp nhưng lại cầm trên tay các loại đao kiếm sắc bén còn có vũ khí nóng có cỡ nòng lớn bất thường hai nhóm người này rõ ràng đã cảnh giác trước sự xuất hiện của đám người ngô minh họ siết chặt vũ khí trong tay và cả hai nhóm người đều có người cầm đầu lúc này hắn ta đứng dậy và nói điều gì đó ngô minh cao mày trực tiếp lấy ra một ít thẻ thông thạo ngôn ngữ để kích hoạt để bọn họ có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ của nhau không thể không nói thẻ thông thạo ngôn ngữ thực sự là một thứ tốt nếu như ở thế giới cũ còn cần gì phải dựa vào học ngoại ngữ trực tiếp sử dụng thẻ thông thạo ngôn ngữ là có thể hoàn thành sau khi sử dụng thẻ ngô minh mới biết được đối phương đang nói cái gì những người tây á đó vào lúc này gầm lên mày là ai mày là bạn của lũ gấu trắng ngu ngốc đó à chúng tao không quan tâm chúng mày là ai tốt hơn là đừng gây sự với chúng tao ngô minh cảm thấy rất buồn cười những g i a hỏa vừa lùn vừa gầy này đơn giản chỉ là một bầy chó chỉ biết sủa ngô minh rất hiểu loài chó một con chó thực sự hung ác sẽ không sủa bừa bãi chỉ những con chó sủa và nhảy lên nhảy xuống trên thực tế chỉ là phô trương thanh thế để che giấu nỗi sợ trong thâm tâm của họ không để ý đến đám người kia ngô minh quay đầu nhìn đám người da trắng cường tráng những người này thì ổn trọng hơn rất nhiều người hoa quốc ta đã lâu không gặp người hoa quốc hoặc nhìn có được lịch sử lâu đời của các ngươi có thể thích nghi với môi trường tốt hơn các ngươi cũng đến đây để tham gia hội nghị t r o n g quốc gia phải không tìm một nơi để nghỉ ngơi đi chúng ta chiếm giữ nơi này có những con khỉ ở đằng kia các ngươi không cần quan tâm đến những con khỉ đó chúng chỉ đơn giản là một nhóm cực kỳ ngu ngốc đã đến lúc này rồi mà còn muốn nội đấu cả người cao hai mét rưỡi ăn mặc một thân áo giáp một người đàn ông da trắng cường tráng vô cùng nói ra ngô minh có thể nhìn thấy cánh tay lộ ra đầy những sợi lông xoăn dày cảm ơn lời khuyên của anh ngô minh thích giao tiếp với mấy người có lý trí hơn nói xong ngô minh liếc nhìn góc đông nam vẫn còn chỗ trống ngô minh liền dẫn người đi qua vì vậy trong đại sảnh này đã có ba lực lượng nhân loại ngô minh nhìn qua tuy rằng không gian nơi đây rộng lớn nhưng không có nhiều nơi để mọi người nghỉ ngơi chỉ có bốn góc đông tây nam bắc những nơi khác đều có trụ đá hoặc chúng được chia thành nhiều khu vực nhỏ không thích hợp cho nhóm đông người nghỉ ngơi ngay lúc đó ngô minh nảy ra một ý tưởng đi ngang qua đỗ uy và nói đỗ uy người nói tới tham gia hội nghị trăm quốc không chỉ có ba thế lực nhân loại thôi đúng không đỗ uy sửng sốt cậu ta không ngốc và ngay lập tức nhận ra điều gì đó nói chắc chắn nhiều hơn thế vậy thì nơi này nhiều nhất có thể chứa được một hai thế lực nếu nhiều hơn nữa e rằng sẽ không có chỗ để nghỉ ngơi đến lúc đó e rằng sẽ có chút phiền phức vì tranh đoạt nơi nghỉ ngơi ngô minh trực tiếp nói thẳng dù sao tại đây đều là người một nhà không có gì phải giấu g i ế m đỗ uy vừa rồi nghĩ đến điều này gật đầu nói lão đại giờ phải làm sao đây tôi sẽ nghe lời anh mọi người tân đô thành cũng sẽ nghe lời anh chỉ bằng anh và diệp gia và quân bộ còn có cùng đ ổ gia ta có quan hệ cho dù về sau ngươi tới lãnh đạo chúng ta thì tin tưởng cũng không có ai sẽ phản đối những người ở tân đô thành nghe nói xong cũng kích động bọn họ đều chứng kiến thực lực của ngô minh n h â n vương hào mang đến hy vọng c u ộ c khởi cho nhân loại họ sẽ không phản đối sáp nhập tân đô thành vào thế lực của ngô minh dù sao tất cả mọi người là người hoa quốc huyết mạch tương thông đều là người một nhà sau khi ngô minh nghe được lời này trong lòng cũng cảm động trước kia hắn ta chưa từng nghĩ muốn toàn bộ thế lực hoa quốc cũng không có năng lực cùng lực lượng như vậy nhưng hiện tại theo ngô thành bên kia c u ộ c khởi thì loại chuyện này cũng không phải không có khả năng ở thế giới cũ đã có hoa quốc vậy tại sao ở tân thế giới lại không có người dân vùng đất này trải qua hàng nghìn năm lịch sử có gian khó nào mà chưa gặp phải nhưng người hoa quốc đều có thể gắn gượng qua những nhân loại khác đều không có tính cách ngoan cường này tuy nhiên vấn đề này trước mắt chưa cần vội ở giai đoạn này nhân loại còn đang gặp bất lợi trên đầu còn có đệ tứ nguyên khí thế giới và đệ tam nguyên khí thế giới đây là những thế lực cường đại hơn nhân loại rất nhiều làm thế nào để có thể tranh thủ cho không gian sinh tồn trong môi trường này thì cần phải có một kế hoạch lâu dài tuy nhiên những dị tộc nhân đó đã cảm nhận được nhân loại mang đến uy hiếp hội nghị trăm quốc này là một loại thăm dò và trấn áp hiện tại cuộc họp còn chưa bắt đầu nhưng các dị tộc nhân đó đã bắt đầu tính toán nghĩ đến đây ngô minh cười lạnh một tiếng thầm nghĩ một khi đã như vậy thì mình sẽ tìm cách giải quyết ổn thỏa lúc này người da trắng ở bắc á phái một ít người tới nói muốn nói chuyện với thủ lĩnh ở đây ngô minh suy nghĩ một chút liền gọi đỗ uy cùng vài người của mình bước tới vừa rồi kêu gọi nói chuyện chính là người da trắng cường tráng như gấu kia là thủ lĩnh của bọn họ nhìn bên ngoài là một tráng hán hơn bốn mươi tuổi mặc dù là ngồi xếp bằng dưới đất nhưng cũng giống như là một tòa núi nhỏ ngô minh coi như là cường tráng rồi nhưng không có cách nào so sánh với người này xin chào tên tôi là ivanov tôi đến từ thành phố của những tảng băng trôi chúng ta đều là con người có lẽ chúng ta nên cùng nhau thảo luận các biện pháp đối phó người đàn ông cường tráng này hiển nhiên tính cách thẳng thắn có cái gì thì nói cái đó câu nói đầu tiên đã biểu lộ ý đồ của mình ngô minh cũng có ý định này cũng nói ngô minh từ ngô thành đây là đ ổ bi tân đô thành không biết ivanov có kế hoạch như thế nào kế hoạch hiện tại không có kế hoạch anh biết rõ chúng tôi là những người bị buộc phải đến nói nếu chúng tôi không đến chính là khinh thường đối với liên minh trăm quốc và họ sẽ đoàn kết để sang bằng thành phố băng trôi của chúng tôi những vị tộc nhân chết tiệt này sớm muộn gì tôi cũng vặn đầu bọn chúng xuống ivanov dường như đã nhớ ra điều gì đó vẻ mặt tức giận sau một lát mới đè xuống lửa giận nói tôi trước khi cùng đám hầu tử kia cũng nói qua nhưng tâm đề phòng của bọn chúng rất mạnh tôi cũng không muốn cùng những người đó liên hệ nhưng vẫn chưa có kết quả nhưng người hoa quốc các bạn thì khác các bạn rất thông minh tôi nghĩ chúng ta nên tạo thành một đồng minh về sau có chuyện gì thì chúng ta cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau ngô minh không có từ chối đề nghị của ivanov có thêm một đồng minh luôn là điều tốt hơn nữa nhìn những người đến từ thành phố băng trôi này thực lực cũng không yếu về hội nghị trăm quốc thì ivanov cũng biết rất ít họ đã đến n i a m thạch thành cách đây hai ngày vì không có phương tiện giao thông tiên tiến nên nghe nói đám người ivanov đã khởi hành cách đây hơn một tháng mượn nhờ một ít lục hành tọa kỵ đi cả ngày lẫn đêm mới chạy tới nơi này trong giai đoạn này bọn họ gặp phải muôn vàn g khó khăn có thể nói nếu không có thư mời thì bọn họ ở nửa đường có lẽ đã bị giết nghe nói bọn hầu tử cỡ đằng kia cũng vậy nghe nói bọn họ còn đi sớm hơn bọn họ khởi hành cách đây hai tháng đầu tiên là bằng thuyền sau đó là đường bộ thời điểm xuất phát có hơn một nghìn người nhưng bây giờ chỉ còn hơn sáu trăm trách không được nguyên một đám như là dân chạy nạn khi được hỏi làm thế nào mà nói đến ngô minh có chút ngượng ngùng chủ yếu là sợ đã kích ivanov so với bọn họ đám người ngô minh ở trên nhân vương hào thoải mái dễ chịu hơn nhiều bọn họ đi đường cũng chỉ có năm ngày cũng không gặp phải phiền toái gì dường như dù ở thời đại nào công nghệ khoa học kỹ thuật vẫn là hàng đầu coi như là ngươi có tọa kỵ cường tráng áo giáp vững chắc và một thanh kiếm có thể chém sắt như bùn vậy thì sao không gì có thể so sánh với một phương tiện giao thông thích hợp lúc này lại có một nhóm người vừa từ bên ngoài đi vào nhóm người này rõ ràng giống với đám người ngô minh họ mạnh hơn ivanov về trang bị và tinh thần rất nhiều ngô minh liếc nhìn họ và biết đó là những thế lực của gia tộc delbert ở bắc mỹ bởi vì những người này đều đeo huy hiệu đại diện cho thánh đường thiên sứ chỉ có gia tộc delbert thần phục với thánh đường thiên sứ sau khi những người này tới lập tức chiếm cứ gốc tây nam đồng thời phái vài người đại diện trong đó có ngô minh liên hệ với ba thế lực còn lại sau khi biết được nguồn gốc của nhau bốn thế lực nhân loại trong đại điện đã liên minh với nhau gia tộc d e o bớt rõ ràng nhiệt tình với đám những người giống như khỉ ở phía bên kia nhưng họ lại cảnh giác với ngô minh và ivanov không có gì lạ khi trong thế giới cũ mối quan hệ đồng minh và thù địch được thiết lập con người ngày nay đều là từ thế giới cũ tự nhiên khái niệm này đã ăn sâu bén rễ muốn tránh khỏi nó là điều khá khó khăn tuy nhiên giữa bốn nhóm người không hề xảy ra mâu thuẫn gì đang hòa thuận với nhau thì một ngày sau lại có một nhóm người khác vào nhóm này không có nhiều người chỉ có hơn bốn trăm người nhưng tất cả đều đằng đằng sát khí người cầm đầu mặc một bộ đồng phục samurai kỳ lạ trên thắt lưng có cắm hai thanh katana chỉ riêng nguyên khí kỳ lạ toát ra từ những thanh đao đó thì có vẻ như thủ lĩnh samurai không hề đơn giản hơn bốn trăm người bước từng bước nhỏ tốc độ cực nhanh trong nháy mắt đã tiến vào chính điện nhìn cách ăn mặc của họ thì hắn ta biết những người này là người nhật ngô minh sửng sốt một lúc có chút không thể tưởng tượng nhìn nhìn những người nhật này khi đến bắc mỹ tìm giáo sư từ ngô minh mới nhớ rõ nhật bản có lẽ đã biến mất trên biển lúc đó cứ nghĩ sự xâm nhập của nguyên khí thế giới đã làm thay đổi địa hình và môi trường khiến những hòn đảo đó biến mất nhưng bây giờ có vẻ như mình đã đoán sai nếu không những người nhật này đến từ đâu với sự xuất hiện của những người nhật này rõ ràng là sẽ có một số phiền toái bởi vì nơi nghỉ ngơi đã bị bốn thế lực lượng chiếm giữ những nơi khác hoặc là có gió hoặc là nhỏ dù sao thì ở lại cũng không thoải mái lắm đương nhiên những người nhật bản này sẽ không âm thầm chịu đựng như vậy vào lúc này võ sĩ dẫn đầu nheo lại đôi mắt hình tam giác phát ra một tia sáng lạnh xẹt qua bốn thế lực khi nhìn thấy gia tộc đeo bớt người nhật ngay lập tức nở một nụ cười tươi chào hỏi hóa ra là anh đeo bớt mấy năm rồi không gặp không thể tin được là anh vẫn vậy người nhật lúc này không lưng thần thái rất là cung kính không có gì lạ trong thế giới cũ những người từ đất nước của họ đều xem đối phương như cha và làm con trai đã quen hôm nay nhìn thấy tự nhiên là biểu hiện ra đầy đủ cung kính một người đàn ông trung niên trong gia tộc đeo bớt nhìn người nhật cũng khá ngạc nhiên và thích thú anh hirata xem ra anh cũng đã sống sót qua những ngày tháng kinh hoàng nhất rồi thật tốt cuối cùng cũng gặp lại được một người bạn cũ người của gia tộc đeo bớt hiển nhiên rất vui mừng có vẻ như họ đã biết nhau từ lâu có lẽ bọn họ đã có gia o tình ở thế giới cũ ngô minh hồi lâu không thèm nghe hai nhóm người nói cái gì lúc này đang ngồi dưới đất nghỉ ngơi hai trăm cận vệ quân cũng vậy sau mười phút người nhật và gia tộc đ a n g bớt dường như đã nói chuyện xong nhưng bạn bè là bạn bè và bây giờ hơn bốn trăm người nhật bản vẫn cần tìm một nơi để nghỉ ngơi suy cho cùng vẫn còn rất lâu nữa thì hội nghị trăm quốc mới bắt đầu mà những nơi tử tế thì đã có người ở thủ lĩnh người nhật lúc này đã nháy mắt với một số võ sĩ thủ hạ những người này ngay lập tức trở nên hung dữ đi thẳng đến chỗ đám người ngô minh tự mình làm bậy thì không thể sống được a ngô minh nhắm mắt lại lúc này mới lẩm bẩm đỗ uy ở một bên tự nhiên biết rõ ngô minh là có ý gì cũng là vẻ mặt cười lạnh thầm nghĩ những h o a n h â n này thực sự không có não cũng dám đánh chủ ý ở đây ps h o a n nhân là cách gọi của người trung quốc với nhật bản không có gì lạ khi đám người nhật không dám khiêu khích bên phía ivanov những hầu tử và những người nhật bản đều cùng một nhóm với gia tộc đeo bớt cho nên tự nhiên là đem chủ ý đánh tới người hoa quốc bên này thật không may như ngô minh đã nói những h o a nhân này quả thực chính là tự tìm đường chết một vài võ sĩ lúc này tùy tiện bước tới chỗ đám người ngô minh liếc nhìn họ với vẻ k i n h bỉ sau đó hét lên các người đứng dậy nhường nơi này cho chúng ta nói xong một số võ sĩ toát ra dao động nguyên khí thực lực tất cả đều đạt nguyên khí cấp bốn ngô minh từ lâu đã nhìn thấu thực lực của những người nhật bản này chỉ có m ộ t í t là nguyên khí cấp bốn còn lại đều là nguyên khí cấp ba tuy rằng không tệ nhưng so với chính mình thật sự không tính là gì ngô minh và đỗ uy không thèm để ý đến những người nhật kiêu ngạo và thô lỗ này thậm chí còn không thèm nhìn họ ngay lập tức một số người nhật đã rất tức giận triệu hồi ra một sũng vật cao sáu mét mặc áo giáp samurai và cầm một thanh kiếm nhật khổng lồ các ngươi biết sao hãy giao chỗ này cho chúng ta ngay lập tức một vài người nhật tiếp tục hét lên các thế lực khác bao gồm cả ivanov đang theo dõi từ phía bên kia hiển nhiên bày ra bộ dạng không liên quan gì đến mình ngô minh vẫn không nhúc nhích ngược lại là đỗ uy có chút không nén được tức giận muốn đứng dậy động thủ lúc này ngô minh đột nhiên nói cận vệ quân mặc dù giọng nói rất nhỏ nhưng vẫn có thể cho mọi người nghe thấy lộ ra một thái độ bình tĩnh và điềm đạm có mặt hai trăm tên thị vệ lập tức đứng dậy đồng thanh quát lên thanh thế run g trời những thế lực khác bao gồm cả bọn nhật bản kia cũng phải giật mình giọng ế t sạch b c h ú n Giọng của ngô minh như đang nói về một chuyện nhỏ không có ý nghĩa nhưng vừa mở miệng đã quyết định sinh tử của bốn trăm người điều buồn cười là người nhật lại cho rằng đây là người hoa quốc đang hư trương thanh thế nhưng ngay sau đó hai cận vệ quân hét lên một tiếng như sấm g i ế t sau đó các cận vệ quân rút nguyên tinh đao tùy thân của họ ra lao về phía trước không một chút do dự lần này người nhật trợn tròn mắt bọn họ không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên nói g i ế t liền g i ế t khuôn mặt lộ ra thần sắc không dám tin chỉ có điều cận vệ quân sẽ không cho những người nhật này có cơ hội những người nhật tới thách thức đã trực tiếp bị chém gục xuống đất bọn họ tuy thực lực không yếu nhưng đồng thời bị hai trăm danh cận vệ quân công kích thì lợi hại cỡ nào cũng vô dụng hơn nữa trang bị trên người những cận vệ quân này đều là thành quả mới nhất do ngân nguyệt thành nghiên cứu ra không chỉ khả năng phòng thủ tuyệt vời mà nó còn giúp thức tỉnh giả tăng cường sức mạnh và tốc độ một số người nhật tới khiêu khích đã chết và các cận vệ quân ngay lập tức lao đến những người nhật khác các ngươi điên rồi sao vậy mà dám động thủ ở chỗ này phản kích nhanh phản kích thủ lĩnh nhật vừa kinh ngạc vừa tức giận không ngờ đối phương vậy mà không nói một lời trực tiếp động thủ điều này khiến không ít kế hoạch ban đầu của hắn thất bại đây được gọi là chơi bài không theo lẽ thường mệnh lệnh của ngô minh và sự hành động quyết đoán của cận vệ quân vẫn khiến những người khác bị chấn động đỗ uy thì trận mắt há hốc mồm hắn ta biết ngô minh rất hung dữ nhưng anh không ngờ lão đại này của mình dĩ nhiên là một câu không nói trực tiếp ra lệnh hạ sát thủ đỗ uy còn như vậy cũng không cần nói ivanov và gia tộc delbert ở đằng kia và những hầu tử nam á đã bị dọa s á t mặt tái nhật người nhật thực lực không yếu nhưng họ đang đối mặt với cận vệ quân tinh nhuệ chân chính của ngô thành cận vệ quân được trang bị vũ khí tự động đã bắn những phát đạn cực mạnh ngay lần đầu tiên giết chết hàng trăm người nhật mà công kích của nhật bản hoàn toàn mất tác dụng trước lớp áo giáp nguyên khí mới nhất của cận vệ quân những bộ giáp này có vòng bảo hộ nguyên khí đủ để chống lại một số đòn tấn công của nguyên khí cấp ba trong thời gian ngắn chỉ trong vài hơi thở người nhật đã chết một nửa mà bên cận vệ quân một người cũng không có bị thương người gia tộc đeo bớt vội vàng hô dừng tay đừng đánh nữa chuyện gì cũng từ từ từ từ rồi nói đáng tiếc hắn không phải ngô minh cận vệ quân chỉ nghe theo mệnh lệnh của ngô minh cuộc g i ế t chóc vẫn tiếp tục tất cả cận vệ quân đều đeo máy dò có thể phát hiện đẳng cấp nguyên khí của đối phương nên họ sẽ tìm thấy mục tiêu rất dễ dàng đội trưởng cận vệ quân nguyên khí cấp bốn chủ yếu công kích địch nhân cao thủ nguyên khí cấp bốn cận vệ quân còn lại thì kết trận đối phó người nhật khác công thủ toàn diện nhìn lại những người nhật đó tuy bọn họ thực lực không tính yếu nhưng đối đầu với cận vệ quân lại hoàn thành một đám người ô hợp sau một vài nhịp thở nữa người nhật bản đã chết chỉ còn lại mấy chục người lúc này mặt đất đầy xác chết chân cục tay đức huyết khí trùng thiên giống như chốn g tu la ivanov gia tộc đeo bớt và h ậ u tử nam á đã rất bối rối dù có kiến thức đến đâu bọn họ cũng chưa từng thấy cảnh tượng như vậy nguyên một đám đều h ả i hùng khiếp vía thầm tự hỏi đám người hoa quốc này sao lại dám như vậy chẳng lẽ bọn họ không sợ dị tộc nhân đây là lãnh địa của dị tộc nhân cho dù có thù lịch sử với người nhật nhưng cũng không thể làm như vậy a điên rồ hoàn toàn điên rồ mặc dù trong lòng chửi rủa nhưng lúc này không ai dám phát ra âm thanh bởi vì bọn họ cũng sợ hãi sợ đối phương không vui thậm chí ngay cả phe mình cũng bị tiêu diệt ngay cả tráng hán ivanov lúc này m ặ t cũng trắng b ệ t như giấy chỉ cảm thấy kinh hãi cận vệ quân cường đại đã hoàn toàn mở rộng tầm mắt bọn họ và hiểu được sức mạnh của người dân hoa quốc giờ phút này chỉ còn lại có mấy người nhật bản mặt mũi đầy máu ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi ngoại trừ một ít bọn họ bốn trăm người còn lại đều đã chết mà đối phương chỉ bị thương vài người đối với một số ít người kết quả t r ê n lệch như vậy khiến cho người nhật đến chết cũng không thể hiểu được về phần những sủng vật mà họ triệu tập đều đã bị giết sạch đây là lực lượng tuyệt đối cường giả nghiền ép đối với kẻ yếu một vài người nhật sợ hãi họ run rẩy hét lên chúng tôi là người hầu của đế quốc amaterasu đế quốc amaterasu là một thế lực dị tộc nhân ở đệ tứ nguyên khí thế giới nếu các người giết hết chúng tôi những đại nhân của đế quốc amaterasu sẽ không bỏ qua thôi đi nếu ta không giết các ngươi thì bọn họ cũng sẽ không bỏ qua đừng nói là ngươi không phải bị người khác xúi dục khiêu khích chúng ta nếu đã trở thành chó của dị tộc nhân vậy ta giết các ngươi sẽ không sai n g ô minh lúc này cắt ngang lời nói của mấy người nhật bản ánh mắt lạnh lùng dường như hơn bốn trăm người chỉ là heo chó những người khác ngay cả gia tộc đeo bớt cũng chỉ phụ thuộc ngoại tộc bọn họ thực chất bên trong còn là nhân loại người nhật bản các ngươi lại hoàn toàn là chó dị tộc nhân được rồi cận vệ quân đưa bọn họ lên đường n g ô minh tỏ vẻ lời nói chuyện với những người nhật này chỉ cần vẫy tay các cận vệ quân đã ngay lập tức dìm chết những người nhật này người nhật đã bị xóa sổ mặt đất đầy thi thể ba thế lực nhân loại còn lại lúc này đều im lặng đại điện vốn từng ồn ào giờ phút này yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng một cây kim rơi mọi người chạy đến đều là phong trần mệt mỏi nhưng những người nhật này nguyên một đám quần áo ngăn nắp chư vị chẳng lẽ không cảm thấy có gì đáng ngờ sao trừ bọn hắn đã sớm tới hơn nữa còn chuyên môn chờ chúng ta tới mới xuất hiện nếu như không phải đã bị dị tộc sai sự chắc chắn sẽ không như thế ngoài ra bọn hắn còn cố ý kích động Ta nghĩ ý đồ của bọn họ là muốn bị trừng phạt cho nên mới hạ lệnh sử tử. thế thật, ta thật thấy Nhật rất trong biết. của ai nghĩ bọn muốn nên lệnh ngươi nghĩ như thế nào? Ngô Minh độc đoán、hỏi. Nói thật, lần này hắn ta sự thấy những người、nhật、Bản này rất khả nghi, sợ là trong lòng không họ cho hạ hỏi. khả đích cho ý đồ độc Các có mục bị là là mới sử sự sợ nếu chỉ là như thế này thì ngô minh sẽ không hạ sát thủ chính là bởi vì những người nhật bản này lại muốn gây chuyện vì vậy ngô minh quyết tâm giết bọn họ cái gọi là giết gà dọa khỉ người nhật là gà và ivanov và những người khác là khỉ không có ý kiến rất tốt ivanov là người đầu tiên nói chúng ta cũng không có ý kiến gia tộc delbert cũng vội vàng nói còn những hầu tử nam á kia liên tục gật đầu không nói nổi một lời nào đây là uy thế thái bình thịnh thế dựa vào cai trị nhân từ còn loạn thế như hiện tại đương nhiên phải dùng bàn tay sắt hội nghị trăm quốc gia sắp sửa bắt đầu ngô minh không muốn những người này kéo chân sau của mình v ị tộc nhân muốn đưa bọn họ ở chung một chỗ chính là muốn xem phản ứng của nhân loại nếu như nhân loại đấu tranh nội bộ không đoàn kết e rằng sẽ sớm bị ngoại tộc s ơ i tái ngược lại nhân loại đoàn kết thì ngoại tộc sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ có thể bảo vệ lợi ích của chính mình đối với mức độ lớn nhất ngô minh không khỏi bất ngờ trước phản ứng của ivanov và gia tộc derbot bất kể ai nhìn thấy cảnh này cũng sẽ phải sợ hãi kể cả những người sắt đá tự cho mình là gan dạ và cứng rắn nhất nếu như tự hỏi một chút chính mình cũng sẽ sợ và bây giờ điều mà ngô minh muốn là sự sợ hãi của những người khác hắn ta gật đầu sau đó chỉ vào thi thể trên mặt đất và nói tìm người tới nhặt xác đi nói xong hai trăm cận vệ quân một lần nữa nhịp nhàng đi tới thể hiện ra như kỷ luật sắt thép phản ứng nhanh nhất là hầu tử ở nam á bọn này là cháu trai của các nước lớn ở thế giới cũ chắc cũng quen rồi giờ phút này lập tức phái người đi ra thu thập thi thể ngô minh gọi đối phương đến rồi rất tự nhiên ra lệnh đi tìm người của thạch thản tộc để cho bọn họ mang xác đi người kia lập tức liền choáng váng vẻ mặt khiếp đảm hiển nhiên bọn họ vẫn còn sợ hãi những d ị tộc nhân kia nhưng ngô minh nghiêm mặt nói kêu ngươi đi thì ngươi liền đi sợ cái gì nhớ rõ hiện tại ngươi đại diện cho ta chỉ sau khi bình tĩnh lại một chút hắn hiển nhiên biết nếu mình không đi thì vị sát thần trước mặt nhất định sẽ ra tay với mình nếu đi có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì và đúng như ngô minh đã nói bây giờ hắn đại diện cho vị sát thần này nghĩ đến đây thì hầu tử nam á này lại có một cảm giác tự hào ngay lập tức hầu tử nam á chạy ra ngoài đỗ uy lúc này đi tới và thì thầm tại sao lại để gã này đi đó cũng là lý do ta ra lệnh giết tất cả những oa nhân này thứ nhất là oa nhân vốn là khả nghi rất có thể là do dị tộc phái tới phá rối hoặc là chính là dị tộc phái giang tế tới Ta giết tộc cũng bọn họ cho dị tộc xem, lần à là cho khác đặc có Cứ khác của quốc chúng có của những nhân loại khác xem, xem như lập uy. Thứ hai, ta ghét hoa nhân, đặc biệt là những hoa nhân không có tự biết bản thân.、Cứ、như vậy thì những nhân không hội nghị quốc chúng ta có thể nhân loại loại soát loại. bản nói quyền lên tiếng lập lời l tại biệt biết kiểm dám xem, xem trăm vậy uy. qua ta tự ta, ta bỏ sẽ này quyền lên tiếng của nhân loại rất quan trọng ngô minh vỗ vai đ ổ uy và nói tiếp ta kêu hầu tử nam á đi chính là để cho bọn họ biết rõ vì chúng ta làm việc mới có tôn nghiêm cũng là cho người khác nhìn những lời trước thì ta hiểu quyền lên tiếng khẳng định là trọng yếu nhất nếu không chúng ta sẽ bị g i ắ t mũi đúng rồi anh nghi ngờ những h o a nhân này ở đây để tranh quyền lên tiếng sao sau đó sẽ bán đứng lợi ích của chúng ta sao c á c h không được anh muốn hạ lệnh giết sạch bọn chúng bất quá anh để cho hầu tử nam á đi vì sao lại nói là cho bọn họ tôn nghiêm lát nữa ngươi sẽ biết ngô minh cười nói không lâu sau bên ngoài đã nghe thấy tiếng bước chân h ậ u tử nam á vừa đi ra ngoài kêu dị tộc nhân vào thu thập xác chết thì bị một thạch nhân khiên vào theo sau là mười mấy chiến binh thạch thản tộc lớn mật là ai dám gây chuyện ở nham thạch thành thủ lĩnh thạch thản tộc lúc này tức giận nói nhìn những xác chết trên sàn nhà hắn ta hiển nhiên rất tức giận cơ bắp trên người hắn bắt đầu phát ra âm thanh khi đá va vào nhau h ậ u tử nam á lúc này đang bị hắn s á c h như gà sợ hãi không thốt nên lời đúng lúc này một bóng đen v ọ t ra trực tiếp đánh ngã thủ lĩnh thạch thản tộc hầu tử nam á cũng nhân cơ hội thoát vây một tiếng rồng gầm vang lên mọi người nhìn thấy đó là một con cốt l o n g to lớn lao ra đánh ngã thạch nhân thạch thản tộc nhân chỉ ở nguyên k h í cấp bốn tự nhiên không có sức chống cự với con cốt l o n g chuẩn cấp năm tất cả nhân loại nhìn thấy cảnh này đều có cảm giác sảng khoái vô cớ đặc biệt là những hầu tử nam á đó cảm thấy máu nóng trào dân vì con cốt long đã cứu đồng bào của họ gây rối các ngươi kêu chúng ta ở lại đây không được rời đi chúng ta cũng không rời đi ngoan ngoãn như vậy là gây rối sao chúng ta không phải khách do hội nghị trăm quốc mời mà là tù nhân của các ngươi sao ngô minh lúc này bước ra vài bước nhìn c h ầ m c h ầ m vào những thạch nhân bị con cốt long đánh ngã và những chiến binh thạch thản tộc đã rút vũ khí phía sau một mình đối mặt với hai mươi chiến binh dị tộc nhân hắn ta không có chút nào khiếp đảm thay vào đó b ộ t phát thực lực nguyên khí cấp năm của bản thân trấn áp đối thủ không những thế a mổ còn bay ra nằm trên vai ngô minh lạnh lùng nhìn chằm chằm những thạch nhân đó tất cả nhân loại đều là bối rối thầm nghĩ người này quả thực là điên rồi vậy mà dám trực tiếp đối đầu với dị tộc nhân bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy một người như vậy ngay cả gia tộc đeo bớt dưới sự bảo hộ của thánh đường thiên sứ nhìn thấy những dị tộc nhân khác cũng cung kính như cháu trai cho dù nhìn thế nào đi nữa họ dường như chỉ là người lùn trong mắt dị tộc nhân bọn họ chưa từng gặp qua người nào dám lớn tiếng quát tháo dị tộc nhân trong mắt của nhân loại họ cảm thấy mình không cùng đẳng cấp với dị tộc nhân ngay khi họ nghĩ những thạch nhân bị xúc phạm sẽ trực tiếp động thủ nhưng phản ứng của những thạch nhân lại khiến người ta mở rộng tầm mắt cảm nhận được thực lực nguyên khí cấp năm của ngô minh nhìn thấy con ngân long a mổ và sinh vật cốt long cường đại thạch nhân hiển nhiên có chút c u ẫ n bách bọn họ tự nhiên có thể thấy được g i a o động nguyên khí bí thuật trên người của ngô minh cùng với a mổ ngàn năm thạch tượng quỷ căn bản chính là bí thuật sư hơn nửa nhân gia thực lực cường hãn quy áp nguyên khí khiến cho một phương chiến binh bên mình không dám nảy sinh một điểm tâm tư đối kháng đây là cao thủ tuyệt đỉnh ngay lập tức thạch nhân khác cầm lấy vũ khí bước tới bí thuật sư đại nhân tôn kính đây hoàn toàn là hiểu lầm xin ngài hãy thu hồi lại con cốt long của mình trước giọng điệu ân cần thậm chí còn có một tia khẩn cầu ở bên trong ngô minh biết chuyển biến cốt liền thu vung tay lên bảo cốt long buông thạch nhân ra sau đó lạnh lùng nói hiểu lầm ngươi đối xử vô lý với đặc sứ của ta như vậy trước tiên xin lỗi hắn trước khi tiếp tục nói chuyện nếu không ta không ngại đưa tất cả mọi người rời đi g i a mặt thạch nhân là do tảng đá tạo thành nhìn không ra sắc mặt nhưng nhìn nét mặt của bọn họ hiển nhiên là khá giật mình họ là những sinh vật có nguyên khí cấp cao ở đệ tam nguyên khí thế giới bây giờ họ muốn xin lỗi một con người ở đệ ngũ nguyên khí thế giới theo bản năng thạch nhân sẽ từ chối nhưng mà nhìn thấy khí thế cường đại của ngô minh thạch nhân lại do dự chưa từng thấy nhân loại nào lại cường đại như vậy nếu cự tuyệt đối phương bọn họ thật sự sẽ đem toàn bộ nhân loại rời đi phải biết hội nghị trăm quốc này ban đầu được tổ chức là nhằm vào đệ ngũ nguyên khí thế giới nếu nhân loại không tham gia nếu xảy ra sự cố thì bọn họ sẽ không thể chịu nổi trách nhiệm này vì vậy sau một lúc lưỡng lự thạch nhân đã xin lỗi hầu tử nam á tất cả nhân loại đều sửng sốt và những dị tộc nhân thậm chí còn xin lỗi nhân loại vào lúc này đám người hầu tử nam á tự nhiên rất phấn khích và ngay cả ivanov và gia tộc delbert cũng có một cảm giác tự hào khó tả đây là lần đầu tiên dị tộc nhân cúi đầu nhận lỗi với con người khóe miệng ngô minh hơi nhếch lên thứ hắn ta muốn chính là kết quả này sau khi xin lỗi thạch nhân chỉ vào thi thể trên mặt đất và nói như vậy xin hỏi đây là có chuyện gì cái gì chuyện gì xảy ra những người này động thủ đối với ta toàn bộ đã bị tru sát hơn nữa đây là chuyện của nhân loại chúng ta gọi các ngươi tới chỉ là mang thi thể đem đi nếu không thì cho chúng ta nơi khác nghỉ ngơi ngô minh tiếp tục hung hăng đám thạch nhân đó sợ hãi sức mạnh của ngô minh và bọn họ không dám làm lớn chuyện hơn quan trọng nhất là nhân vương hào bên ngoài còn đang treo lơ lửng trên không các cao tầng của liên minh trăm quốc đều đã biết chuyện này thậm chí họ còn cử người đến bí mật tiếp cận nhưng đã bị đánh trả trước khi họ đến gần vì vậy thạch nhân rốt cuộc không thể hỏi bất kỳ kết quả nào bất đắc dĩ họ chỉ có thể lôi tất cả thi thể của người nhật đi theo yêu cầu của ngô minh sau khi họ rời đi đã vội vã báo cáo với cấp trên của thạch thản tộc đúng lúc này trong đại sảnh trên đỉnh tháp đá hình tròn ở nham thạch thành lúc này rất nhiều đại diện của liên minh trăm quốc đã tụ tập đây là những thế lực to lớn đến từ đệ tam và đệ tứ nguyên khí thế giới vừa rồi những chuyện xảy ra trong khu vực nghỉ ngơi của nhân loại thì phần đông cao tầng tại đây cũng lần đầu tiên hiểu được sự tình thành chủ của nham thạch thành một người toàn thân do tinh thạch trong suốt màu xanh da trời tạo thành đang ngồi trên ngai vàng vào lúc này những ngón tay tinh thạch của ông ta từ từ gõ vào bàn tạo ra những tiếng cành cạch giòn vang nhân loại dường như cường thế một cách không ngờ Nam h thạch thành của chúng ta chỉ là một lực lượng trung lập làm thế nào để giải quyết vấn đề này tùy thuộc vào ý kiến của liên minh trăm quốc gia của các ngươi hiển nhiên tin h thạch nhân thành chủ Nam h thạch thành không có ý định trộn lẫn vào tất nhiên là chúng ta phải mạnh tay trấn áp chúng những con kiến chết tiệt này dám giết tất cả những người chúng ta cử đến mặc dù những người nhật bản đó chỉ phục tùng như một con chó dưới chân đế quốc Amaterasu của chúng ta nhưng bọn chúng dám làm như vậy là không tôn trọng đế quốc amaterasu chúng ta ta đề nghị trực tiếp giết người khởi xướng chính là ngô minh dị tộc nhân của đế quốc amaterasu lập tức tức giận nói vừa dứt lời hắn liền nhìn thấy một người khác vỗ bàn nổi giận đùng đùng nói đúng vậy ngô minh kia nhất định không được tha còn có ngô thành của hắn cũng phải bị tiêu diệt nếu không chuyện này sẽ trở thành trò cười của toàn bộ nguyên khí thế giới từ nay về sau không có nhân loại nào sẽ nghe lời chúng ta người này là quý tộc của đế quốc tu bang bị ngô minh làm nhục ở ngoài thành phố trong đế quốc tu bang hắn là nhân vật số hai địa vị cao cả vậy mà lần này bị một nhân loại làm nhục điều này khiến trong lòng hắn tràn ngập phẫn nộ lãnh chúa ác ma tân xin hãy bình tĩnh lúc này một u linh đội vương miệng bay tới và phát ra âm thanh âm trầm lãnh chúa ác ma tân của đế quốc tu bang liếc nhìn u linh có chút không hài lòng nói U Linh thánh địa, lãnh Thánh n chúa Địa, a d r o mặc a của hy mễ An, kêu ta bình tĩnh lại sao? dựa ta t tĩnh chết tiệt con nhục cái Hy bình Hừ, những không phải là ngươi, ngươi dựa vào cái gì kêu ta bình tĩnh? Mệ làm m Ngài người ngươi, ngươi gì là vào lại kêu kêu bị đó dù u linh thánh địa thuộc về thế lực hàng đầu trong đệ tứ nguyên khí thế giới nhưng đế quốc tu bang lại có thân phận quan hệ với hoàng kim nhất tộc cho nên căn bản không cho đối phương mặt mũi u linh đó chính là lãnh chúa andromat và hy mễ an cũng là một thành viên của liên minh trăm quốc gia lãnh chúa ác ma tân ta nghĩ ngươi đã lầm rồi ta đã có thù hận với ngô minh đó từ lâu hận không thể lột da rút gân hắn cho nên chúng ta có lẽ nhất trí đối ngoại trừ khi đế quốc tu bang của ngươi không cần sự giúp đỡ của hy mễ an ta vậy thì coi như ta đã không nói gì lãnh chúa andromat mỉm cười mắt lãnh chúa ác ma tân sáng lên khi nghe điều đó hắn đang thiếu minh hữu trước mắt nếu như có thể lôi kéo hy mễ an cùng một chỗ đối phó ngô minh tự nhiên là cầu còn không được ta xin lỗi vì sự thô lỗ trước đây của ta lãnh chúa andromat vì chúng ta có kẻ thù không đội trời chung nên giờ chúng ta là đồng minh của nhau lãnh chúa arma tân vừa cười vừa nói còn có đế quốc amaterasu của chúng ta một vài dị tộc nhân có dáng người thấp bé cũng bước tới và gia nhập liên minh tạm thời này lãnh chúa andromat đương nhiên hy vọng có thể gia nhập càng nhiều thế lực càng tốt thành thật mà nói lần này khi nghe tin ngô minh trở thành đại diện của nhân loại gã ta đã lên kế hoạch trực tiếp giết chết hắn ta nhưng ngoài thành phố gã đã nhìn thấy cảnh tượng ngô minh làm nhục đế quốc tu bang với chiến hạm của nhân loại nhất thời chấn động sau này khi nghe nói ngô minh đã là cao thủ nguyên khí cấp năm gã càng thêm kinh ngạc gã ta hơi sợ hãi có thể nói tốc độ phát triển của ngô minh vượt quá sức tưởng tượng của gã ở nguyên khí bí cảnh cấp thấp đối với gã ngô minh vẫn là một con kiến một con kiến có thể tùy ý bóp chết nhưng bây giờ đối phương đã là cao thủ có cùng cấp độ nguyên khí với mình thậm chí còn nắm giữ một chiến hạm kinh khủng ngay tại trước đây không lâu gã ta còn vụng trộm an bài một ít u linh xem chúng có thể đến gần chiến hạm của đối phương hay không kết quả là những u linh mà gã ta cử đến không thể đến gần chiến hạm đó một chút nào vòng bảo hộ nguyên khí xung quanh cũng không thể xuyên thủng kể cả đối với một sinh vật linh thể lặng yên không t i ế n động như u linh cũng không được lãnh chúa andromat đã rất hoảng sợ gã ta sợ ngô minh đến tìm mình gây phiền toái lãnh chúa andromat biết ân oán giữa gã ta và ngô minh không thể nào hóa giải được n g ư ờ i không chết thì ta phải l ì đời do đó sau khi phát hiện ra đế quốc tu bang và đế quốc amaterasu sẽ đối phó với ngô minh lãnh chúa andromat ngay lập tức đứng lên và tổ chức liên minh tạm thời này tin rằng với sự giúp đỡ của hai đế quốc này muốn diệt trừ ngô minh cũng không phải là không được chỉ là liên minh trăm quốc không phải chỉ có ba người bọn họ lúc này đại diện của thần mục đế quốc đứng lên nghiêm nghị nói lãnh chúa andromat lãnh chúa arkmaten với tất cả sự kính trọng đây chỉ là thù hận giữa ngài và ngô minh nên đừng kéo toàn bộ liên minh trăm quốc vào cuộc chúng ta và ngô minh không có thù hận người vừa nói là vương tử hari của thần mục đế quốc tại thời điểm này những gì anh ấy đang thể hiện là chánh nghĩa lẫm nhiên anh ấy và ngô minh đã là bằng hữu nghe c h u y ệ n trên tv audio cv và là liên minh trong nguyên ký bí cảnh tập trung khẳng định phải vụng trộm t r ợ giúp ngô minh đây có phải là ý tứ của thần mục đế quốc của ngươi không lãnh chúa ác ma tân của đế quốc tu ban g hiển nhiên không hài lòng với việc vương tử hari ra tay phá rối tình hình vào lúc này ngay lập tức bước lên phía trước nhưng theo ta biết anh trai của ngươi mới là người thừa kế ngai vàng của thần mục đế quốc chỉ có hắn mới đủ tư cách đại diện cho thần mục đế quốc Ngươi không、được. đế ư ợ c đ quốc tu ban cùng anh trai của vương tử hari rất thân thiết lần này tự nhiên là muốn đã kích hari vẻ mặt của vương tử hari thật khó coi lúc này một bóng người xinh đẹp từ phía sau bước tới đó là kỵ sĩ đoàn trưởng natasha bây giờ cô ấy đã tấn thăng nguyên khí cấp năm cô ấy lập tức lạnh giọng nói lãnh chúa Ác m a t e n vương tử hari lần này chính là đại diện cho thần mục đế quốc xin hãy chú ý lời nói và việc làm của mình dưới cái nhìn của natasha một cao thủ nguyên k h í cấp năm lãnh chúa ác ma tân biết mình không có lợi thế hắn ta kịp mũi và không nói thêm gì nữa ở phía bên kia một u linh bay ra thể hiện sự ủng hộ dành cho vương tử hari vương tử hari nói không sai ân oán cá nhân là ân oán cá nhân liên minh trăm quốc sẽ không xúc phạm một bí thuật sư vì ân oán cá nhân sau khi u linh nói xong lãnh chúa andromat ở đằng kia có chút không vui lãnh chúa hanmi ý của ngươi là gì ngô minh kia không phải bí thuật sư hắn là giả mạo lúc trước khi mới chỉ là nguyên khí cấp ba thì bên người hắn đã có ngàn năm thạch tượng quỷ chỉ là không biết từ đâu hắn có ngàn năm thạch tượng quỷ này nhưng hắn ta chắc chắn không thể là một bí thuật sư có thể nhưng ta chỉ nói sự thật và đây cũng là thái độ u linh thánh địa kiền khô vừa rồi chính là lãnh chúa hany m kiền khô ủng hộ vương tử hari tương tự ông ta cũng là đồng minh của ngô minh hơn nữa đối với ngô minh độ trung thành rất cao bởi vì lãnh chúa h a n Mi đã được ngô minh hồi sinh bằng cách sử dụng u linh thánh điển ngay lập tức sắc mặt của lãnh chúa andromat có chút khó coi rõ ràng gã ta không thể hiểu nổi tại sao u linh thánh địa kiền khô trước giờ vẫn luôn không tranh quyền thế bây giờ lại muốn trợ giúp cho thần mục đế quốc sau khi nguyên âm đế quốc kiếm thuẫn đế quốc cũng cùng một chỗ tỏ thái độ không ủng hộ động thủ đối với ngô minh lãnh chúa andromat lãnh chúa ác ma tân và các thế lực khác rút lui với vẻ mặt khó coi lần này quốc gia đứng đầu của liên minh trăm quốc là đế quốc thú nhân những người từ đế quốc thú nhân vẫn chưa đến ta biết lần này thay mặt cho đế quốc thú nhân là một thú vương mang dòng máu của tổ tiên tộc thú nhân và vị thú vương trẻ tuổi này đến đây nghe nói vừa trở thành một bí thuật sư cao quý chúng ta có mối quan hệ rất tốt giữa đế quốc tu bang và đế quốc thú nhân khi đế quốc thú nhân đến ta sẽ xem liệu ta có thể thuyết phục được không chỉ cần có được sự ủng hộ của thủ tịch chúng ta có thể trực tiếp hạ lệnh diệt sát ngô minh con người chết tiệt này và ngô thành của hắn lãnh chúa ác ma tân có chút không cam lòng nói ra như thế rất tốt vậy thì hãy để tiểu tử ngô minh đó sống thêm một thời gian nữa lãnh chúa andromat và những vị tộc nhân của đế quốc amaterasu nghiến răng nói thế lực bọn họ tuy không yếu nhưng không thể đại diện cho toàn bộ liên minh trăm quốc chuyện đối phó với ngô minh xem ra chỉ có thể tạm thời trì hoãn một chút giống như lãnh chúa ác ma tân nói chỉ cần có thể mượn hơi đế quốc thú nhân quốc gia đứng đầu của liên minh trăm quốc thì cơ hội thành công sẽ lớn hơn nhiều phải biết đế quốc thú nhân là thế lực mạnh nhất trong đệ tứ nguyên khí thế giới tuy nhiên họ đã bí mật đàm phán xong bất kể kết quả được thảo luận tại hội nghị trăm quốc ra sao thì bọn chúng cũng sẽ tập hợp các cao thủ để đối phó với ngô minh sau hội nghị về phần hơn bốn trăm người nhật bản đã bị g i ế t đều bị những tộc dị tộc nhân này trực tiếp bỏ qua tất cả đều biết những người nhật bản đó về cơ bản là một con chó do đế quốc amaterasu phái đến mục đích chính là để gây rối trong nhân loại thậm chí có thể trực tiếp đoạt quyền lên tiếng để khi đến thời điểm bất kể gì tộc nhân có đòi hỏi quá đáng gì thì phía nhân loại cũng sẽ đồng ý chỉ là hiện tại con đường này không thông trong đệ ngũ nguyên khí thế giới vẫn còn rất nhiều thế lực thời gian trôi qua thế lực của những nhân loại này cũng dần dần tăng lên giống như ngô thành nếu phải kiên kỵ thực lực của đối phương e rằng dị tộc nhân đã sớm đánh tới rồi cũng là bởi vì không có nắm chắc cho nên mới bày ra hội nghị như vậy để tranh giành quyền lợi chuyện này lắng xuống trong ba ngày tiếp theo trong đại điện lại có mấy đợt thế lực nhân loại đi tới đương nhiên không có ngoại lệ toàn bộ đều bị ngô minh dọn dẹp dễ bảo đã muốn nắm giữ quyền nói chuyện thì phải để cho tất cả nhân loại nhận đồng m i n h ngô minh có đủ sức mạnh để làm điều này khi hội nghị trăm quốc sắp được tổ chức nhân loại trong đại sảnh đã đông đủ có ít nhất mười thế lực nhân loại hơn ba nghìn người bước ra khỏi đại sảnh nơi nhân loại cùng nhau nghỉ ngơi ngô minh và đỗ uy đã đi đầu và hầu như tất cả các đại diện của thế lực nhân loại đều chủ động hoặc thụ động chấp nhận sự lãnh đạo của ngô minh cũng là lệnh giết bốn trăm người nhật trước đó của ngô minh là quá chấn động ai dám không nghe mặc dù bốn trăm thi thể nhật bản đã được dọn dẹp sạch sẽ nhưng một chút vết máu và mùi máu tanh nồng cũng không thể tản đi trong chốc lát những người đến nhỏ, lượng người, phía thế chỉ thậm chí chỉ đều sau số là lực một có có với thực lực nguyên khí cấp năm cùng bá khí quyết đoán mãnh liệt nhất là sau khi bọn họ biết được nhân vương hào treo lơ lửng trên không trung là của ngô minh gần như toàn bộ thế lực nhân loại đều tán thành thân phận của ngô minh cho nên Ngô ê n n minh đỗ ã thành công có được uy và mười hai đại diện khác của nhân loại cùng nhau bước vào hội trường lúc này họ là những người đến cuối cùng sau khi bước vào bên trong thì đã chật kín người không những hết chỗ mà còn không còn ghế trống không một chỗ trống ngô minh liếc nhìn xung quanh và thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc có bằng hữu cũng có c ự u địch có thể nói tất cả đều tới những người bạn của ngô minh chẳng hạn như lãnh chúa h a n Mi và vương tử hari chào đón ngô minh và ngược lại các lãnh chúa a k m a t e n lãnh chúa andromat và đại biểu đế quốc amaterasu lại hận không thể dùng ánh mắt giết chết ngô minh mười bốn đại biểu nhân loại của đệ ngũ nguyên khí thế giới hội nghị còn chưa bắt đầu xin mời ngồi trước đi lãnh chúa ác ma tân lãnh chúa andromat xin cho tùy tùng rời khỏi ghế đại biểu nhân loại vương tử hari lên tiếng hắn ta cố ý giả vờ không quen biết ngô minh nhưng câu này rõ ràng là đã thầm nhắc nhở ngô minh hari chết tiệt hắn ta rõ ràng là cố ý chống lại chúng ta tên khốn mặt của lãnh chúa ác ma tân khó coi nhưng gã ta giả điếc không nghe thấy điều đó Trang tới bản không để ý vương tử hari cũng không khó chịu chỉ là nhắc nhở đám người ngô minh về phần làm như thế nào thì hắn ta tin tưởng ngô minh biết hắn ta biết những điều mà người khác không biết ngô minh chính là người duy nhất từ trước đến nay có thể trong một lần leo lên một trăm tầng tháp nguyên khí trong nguyên khí bí cảnh trung cấp ngô minh nhất định có thể xử lý chuyện vặt vãnh này ngô minh đã sớm ngờ tới có người sẽ chơi ngán chân đặc biệt là những người có thù hận với mình may mà vương tử hari đã kịp thời nhắc nhở theo hướng vừa rồi của vương tử hari gợi ý ngô minh nhìn thấy mấy hàng ghế đã có hơn chục d ị tộc nhân ngồi rồi không cần hỏi những người này đều do lãnh chúa ác ma tân phái tới ngoài ra ngô minh cũng nhìn thấy lãnh chúa andromat đang ngồi bên cạnh lãnh chúa ác ma tân ngô minh lập tức cười lạnh một tiếng hoàn toàn không nhìn hai người này mà lại nhìn chung quanh một vòng sau đó lật tay lấy ra vạn thú kiếm nói xem ra hội nghị trăm quốc này không chào đón nhân loại ở đệ ngũ nguyên khí thế giới của chúng ta nếu đã như vậy chúng ta không cần ở lại nếu ai dám ngăn cản ta sẽ giết hắn bằng thanh kiếm này đi thôi ngô minh nói xong liền chuẩn bị đi ra ngoài cùng với đại diện nhân loại phía sau những đại biểu nhân loại này đều đã nghe theo sự lãnh đạo của ngô minh huống hồ đám dị tộc nhân chiếm giữ chỗ ngồi của bọn họ hiển nhiên là làm cho bọn họ nhục nhã mặc dù trong đáy lòng đối với dị tộc còn có một chút sợ hãi nhưng tượng bằng đất sét cũng phải tức giận huống chi hiện tại có ngô minh kẻ hung hãn này dẫn đầu liền cùng nhau chửi bới rời đi thậm chí ngay cả người đại diện của gia tộc đeo bớt cũng vậy lần này đông đảo dị tộc nhân có chút bối rối hội nghị trăm quốc này ban đầu được triệu tập vì nhân loại và để phân chia quyền lợi của đệ ngũ nguyên khí thế giới Bây giờ ngay h tham â n bên loại, một i quan trọng đã rời đã đi, v ậ bọn họ còn mở hội nghị hội mở để lập à m gì? Ngay l tức nhiều thế lực dị tộc nhân nhìn người của đế quốc tu bang thánh địa hy mễ an và đế quốc amaterasu với vẻ không hài lòng một số dị tộc nhân thậm chí còn đứng lên và nói lãnh chúa Ác m a t â n lãnh chúa andromat chúng tôi không quan tâm đến thù oán cá nhân của các ngươi với nhân loại nhưng xin đừng cản trở việc tổ chức hội nghị này mặc dù lần này thủ tịch luân phiên của đế quốc thú nhân vẫn chưa đến nhưng chúng tôi cũng hy vọng các ngươi có thể để thuộc hạ của mình rời khỏi ghế trống của nhân loại có một người nói thì có người thứ hai cuối cùng đám người lãnh chúa ác ma tân không thể chịu được áp lực vốn dĩ bọn họ sắp xếp người chiếm chỗ ngồi của nhân loại để chọc tức ngô minh cũng để ngô minh chọc giận những d ị tộc nhân khác sau đó mọi người hợp sức tấn công nhưng đầu tiên hari đã nói ra nguyên do nên ngô minh muốn trực tiếp rời đi điều này khiến bọn hắn trở tay không kịp người của ba thế lực chỉ có thể nhìn nhau sau đó để cho dị tộc nhân chiếm chỗ của nhân loại xám xịt trời đi tuy nhiên đám người ngô minh vẫn không ngồi vào chỗ của họ chỉ nhìn chằm chằm vào đám người lãnh chúa ác ma tân người sau không có biện pháp nào khác nên mới không đau không ngứa nói một câu xin lỗi lúc này ngô minh mới đưa họ về chỗ ngồi của mình lần này khiến cho đám người lãnh chúa ác ma tân quá mức tức giận ngón tay của hắn ta đã b ó p nát tay cầm của ghế họ đã hạ quyết tâm sai hội nghị sẽ tập trung toàn lực để giết ngô minh ngay khi họ rời khỏi nham thạch thành ta và ngô minh này sẽ không chết không thôi lãnh chúa ác ma tân nghiến răng nói trận này xem như để cho ngô minh này đắc ý trước một chút lãnh chúa ác ma tân tại sao thái tử của đế quốc thú nhân vẫn chưa đến điều này có chút không hợp quy của a mặt bên lãnh chúa andromat nói nếu là trước đây mặc dù đế quốc thú nhân khổng lồ và có quân đội hàng triệu người nhưng cũng không thể vô lễ như thế còn không phải là vì thái tử kia đã trở thành một bí thuật sư sao lần này địa vị của anh ấy đã siêu nhiên rồi cho dù đến muộn thì liên minh ta cũng không dám nói cái gì t h ạ c h t h ạ c h bí thuật sư đại biểu địa vị siêu việt không có cách nào khác chúng ta chỉ có thể chờ lãnh chúa ác ma tân bình tĩnh mà giải thích vậy thì thái tử có giúp chúng ta đối phó với ngô minh không lãnh chúa andromat lo lắng nhất về điều này ta nghĩ có lẽ sẽ được ta đã bí mật chuẩn bị một số món quà cho thái tử của đế quốc thú nhân ta tin với đầu óc đơn giản của những thú nhân này sẽ dễ dàng thu phục khi đó chúng ta sẽ có một minh hữu kiên định chỉ cần có thể điều động vài chục vạn thú nhân đại quân là đủ để dẹp yên hết thảy thế lực lãnh chúa a r m a t e n đắc ý nói tốt lãnh chúa andromat cũng khá cao hứng ngô minh đã là cái gai trong lòng rồi vừa rồi trong ánh mắt ngô minh quét tới tràn ngập sát cơ lãnh chúa andromat đương nhiên cũng cảm nhận được cả ta biết rõ mình và ngô minh chỉ có thể một mất một còn hoàn toàn không có khả năng xoa dịu lúc này từ bên ngoài đại sảnh lại có thêm vài người bước vào lúc này chính là thủ tịch luân phiên liên minh trăm quốc phụ trách thủ tịch của liên minh trăm quốc được luân phiên từng phiên và lần này đến lượt đế quốc thú nhân trong đệ tứ nguyên k h í thế giới đế quốc thú nhân là một quái vật khổng lồ bởi vì họ có lãnh thổ rộng lớn nhất và quân đội lớn nhất đặc biệt là quân đội trên bộ của quân đội thú nhân quân đội giả thú khổng lồ của họ có thể nghiền nát tất cả mọi thứ ngay cả một số thế lực trong đệ tam nguyên khí thế giới cũng không dám đơn giản trêu chọc đế quốc thú nhân ngô minh đã học được kiến thức này từ một số nguồn lúc này anh cũng đang tò mò nhìn người đại diện của đế quốc thú nhân nhưng sau khi ngô minh nhìn thấy người đại diện đi trước đám thú nhân suýt nửa đ mặt mặt thác hóa ra là tên này hắn không phải ở trên bình đài của bí thuật sư sao ngô minh dụi dụi mắt đúng rồi là mặt mặt thác tên này hiện tại mặc quần áo rất sang trọng ngẩng lên đầu sói một bộ dương dương đắc ý quan trọng nhất là lục mao đang nằm trên vai ngàn năm thạch tượng quỷ đó điều này đã thể hiện thân phận của mặt mặt thác đại diện của đế quốc thú nhân và cũng là một bí thuật sư được coi là có địa vị cao quý nhiều người nhìn thấy mặt mặt thác đi vào lập tức đi xuống chào hỏi nếu chỉ là đại diện của đế quốc thú nhân thì bọn họ đương nhiên không cần làm việc này bởi vì ở đây có rất nhiều thế lực còn mạnh hơn cả đế quốc thú nhân nhưng mặt mặt thác thì khác anh ấy là thái tử của đế quốc thú nhân địa vị cao cả về sau anh ấy sẽ là người lãnh đạo toàn bộ đế quốc thú nhân và quan trọng nhất anh ấy là một bí thuật sư những thế lực đứng đầu ở đệ tam nguyên khí thế giới thậm chí còn có một khoảng thời gian khi người ta nhắc đến đệ tam nguyên khí thế giới thì ba từ duy nhất hiện lên trong đầu họ là bí thuật sư bởi vậy có thể thấy được danh khí bí thuật sư lớn đến mức nào với vẻ ngoài lạnh lùng như vậy nhiều dị tộc nhân tiến đến đều nịnh bợ cho thấy mặt mặt thắt bất phàm nhưng theo quan điểm của ngô minh gia hỏa này sẽ mãi là đứa em nhỏ sau lưng lão đại thú nhân này trông thật ghê gớm có thể thấy lãnh chúa ác ma tân dường như có mối quan hệ tốt với đối phương tôi đoán hắn muốn kéo đối phương vào để đối phó với chúng ta đỗ uy tiểu tử này quan sát thập phần cẩn thận phát hiện có vấn đề lập tức báo ngay cho ngô minh yên tâm nếu như là người khác thì chúng ta có thể phải lo lắng nhưng hắn thì không cần lo ngô minh rất tự tin nói một câu Đỗ uy không rõ ràng cho lắm nhưng nhìn ràng rõ lắm thái ấ thất trấn y này uy, đây nguyên ngô minh tự tin như thế, cũng đè xuống lo lắng trong lòng. Lúc này thất thỏm trong lòng nào mình như nhân giống nhau, nếu như ngô minh không có ở đây trấn giữ, bọn hình. giữ, thỏm một sớm đại biểu loại thế, chỉ hầu họ h tự Lúc có đè đỗ đều đã lo là lộ ra ở tử m ặ t m ặ t thác chúc mừng ngài đã trở thành bí thuật sư đến mời lên thủ tịch đài lãnh chúa ác ma tân hết sức ân cần nói tuy rằng đứng sau đế quốc tu bang bọn họ có một gia tộc hoàng kim huyền thoại và hùng mạnh nhưng gia tộc hoàng kim không phải đế quốc tu bang có thể huy động tùy ý cho nên bọn họ nhất định phải lôi kéo cường giả khác giống như mặt mặt thác hiện tại là thời điểm cường đại nhất nhất định là mục tiêu lôi kéo của tất cả các bên ở đây có rất nhiều người nên ngô minh cũng không có lộ ra ngoài cho nên mặt mặt thác thằng này cũng không có phát hiện quan trọng nhất là sau khi tên này trở thành một bí thuật sư luôn ngửa đầu xem thường giống như chém gió tự kỷ không nói tới ngô minh hắn ta cũng nhìn không tới những người khác sau sự xuất hiện của đế quốc thú nhân về cơ bản tất cả các thành viên của liên minh trăm quốc gia đã đến tiếp theo là bắt đầu chính thức của hội nghị điều mà ngô minh không ngờ tới là dị tộc nhân cũng thích tổ chức các cuộc họp nội dung cuộc họp rất giống với nhân loại họ đều có một số phát biểu mở đầu và một số điều vô ích nhưng dị tộc nhân cũng rất hiệu quả và sớm đi vào vấn đề khi bắt đầu thì điều phối một số tranh chấp trong liên minh trăm quốc gia và cuối cùng bước vào chủ đề chính đề cập đến đệ ngũ nguyên khí thế giới đệ ngũ nguyên khí thế giới là một thành viên mới và nhân loại là sinh vật thông minh duy nhất trong đệ ngũ nguyên khí thế giới họ đã học được rất nhiều kiến thức về nguyên khí của chúng ta thậm chí một số người cần chúng ta bảo vệ họ và đây cũng là những gì họ cần vì vậy chúng tôi đã đã vạch ra một kế hoạch cử quân đoàn của chúng ta đóng quân tại các căn cứ và thành phố tập trung nhiều người để cung cấp cho họ sự bảo vệ đầy đủ và dạy họ cách thích nghi với nguyên khí thế giới đương nhiên để báo đáp lại bọn họ cần chi trả tất cả chi phí cho quân đoàn chúng ta còn phải toàn diện mở ra hoạt động kinh doanh của họ tại khoảnh khắc này một dị tộc nhân nói và ngay lập tức nhận được rất nhiều phản hồi từ những dị tộc nhân khác ngô minh lắng nghe thầm nghĩ đây mới chính là mục đích thực sự của hội nghị trăm quốc nhân loại và đệ ngũ nguyên khí thế giới giống như một miếng bánh ngon trong mắt những dị tộc nhân này đương nhiên lợi ích này không thể bị một thế lực dị tộc nhân nào đó chiếm hữu và những tộc dị tộc nhân khác cũng đỏ mắt vì vậy họ định dùng phương pháp này để thuộc địa hóa nhân loại nói một cách dễ nghe đây là đang trợ giúp nhân loại nhưng nói một cách khó nghe cái này căn bản là nô dịch tức là một thuộc địa tân thế giới Những người đại diện h đại k á cũng của thế lực lúc c thế nhân loại lúc này cũng đang cao may à y bọn họ không ngốc, đương nhiên hiểu được thực chất được c ủ vấn n đề à đ ồ những g t ờ i n h người nhật ư người Ivanov và gia và nghĩ đến n tộc đều bớt h trước đây, thầm nghĩ nếu người Nhật thực thành trận tộc thì tiên Nhật ra người đưa người người công của cầu chắc chắn Cũng đây, đầu đáp xâm nhân nhân yêu này may, nghĩ nhập doanh khi họ những nếu ứng. loại, sự sẽ là dị bản đó đều đã bị g i ế t nhưng dù vậy bản thân họ cũng biết điều kiện của tộc dị tộc nhân rất khắc nghiệt nhưng họ không dám lên tiếng phản đối nhưng hiện tại bọn họ không cần lo lắng bởi vì ngô minh hiện tại đang lãnh đạo bọn họ tại thời điểm này nhiều thế lực nhân loại hiểu rằng nếu bản thân nhân loại không đoàn kết cho dù họ có may mắn sống sót và thành lập một căn cứ của hàng trăm nghìn người thì kết quả vẫn sẽ bị các chủng tộc ngoại bang khống chế và nô dịch trở thành nhà cung cấp thẻ nguyên khí cho họ giống như súc vật được nuôi nhốt vì vậy lần này ánh mắt của họ hướng về ngô minh không chỉ nhân loại mà những dị tộc nhân khác cũng hướng sự chú ý đến ngô minh họ rõ ràng biết ngô minh là người lên tiếng và là người ra quyết định của nhân loại nếu anh ấy đồng ý sự việc chắc chắn sẽ được giải quyết về việc ngô minh có đồng ý hay không phần lớn các thế lực dị tộc nhân đều cho rằng đối phương sẽ đồng ý bởi vì bề ngoài đây là thương lượng nhưng trên thực tế chính là bắt buộc tuy nhân loại trước mắt có phát triển một ít lực lượng nhưng cùng dị tộc nhân so sánh còn kém hơn rất nhiều trừ khi họ muốn có một cuộc chiến toàn diện với dị tộc nhân nếu không chỉ có thể đồng ý chỉ cần quân đoàn đóng quân ở căn cứ của nhân loại như vậy chính là có thể chính thức khống chế mạch máu của nhân loại mặt mặt thác nguyên bản không có hứng thú đối với hội nghị như thế này đang buồn ngủ nghe ngóng thì đột nhiên phát hiện có rất nhiều dị tộc nhân đang nhìn sang hàng ghế đối diện nên cũng tò mò nhìn sang nhìn thấy cũng không sao mặt mặt thác gần như nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi hiển nhiên hắn ta đã nhìn thấy ngô minh tại r o n nội tâm kích động không g thôi. tâm t kích thời điểm khảo hạch bí thuật sư ngô minh đã giúp hắn ta rất nhiều cuối cùng không có ngô minh giúp đỡ thì hắn ta đã không bao giờ trở thành bí thuật sư chớ nói chi là đạt được lục mau tán thành q ó a đám n g u n g ố c này cũng dám có ý đồ với ngô minh quả thực là điên rồi không được ta muốn ngăn cản bọn họ ngô minh đã giúp ta thì ta không thể nhìn bọn họ bắt nạt người anh em của mặt mặt thác ta mặt mặt thác đúng lúc này muốn nhảy dựng lên náo địa bàn ngô minh đã âm thầm chú ý đến hắn ta từ lâu nhìn thấy tư thế của đối phương thì biết hắn ta định làm gì vội vàng nháy mắt cho hắn ta một cái mặt mặt thác nhanh chóng phản ứng lại nhìn thấy cái nháy mắt của ngô minh đã biết rõ đối phương muốn mình chớ lộn xộn vì vậy anh lại đột ngột ngồi xuống rõ ràng hắn ta biết rất rõ về ngô minh đối phương khẳng định có cách giải quyết dùng ánh mắt ngăn cản mặt mặt thác ngô minh liếc nhìn xung quanh và sau đó hắn ta lại rút ra vạn thú kiếm một lần nữa lần này ngô minh đem vạn thú kiếm hung hăng cắm trên mặt đất sau đó nói với tất cả dị tộc nhân sự an toàn của nhân loại nhân loại tự bảo vệ mình các ngươi không cần lo lắng đương nhiên các ngươi nhất định sẽ nói nhân loại chúng ta không biết tốt xấu không nhìn thấy lòng tốt như vậy đi ta cho các ngươi một cơ hội các ngươi không muốn bảo vệ chúng ta sao nếu có ai ở đây có thể đánh bại ta ta sẽ chấp nhận của hắn bảo hộ không chỉ ta mà tất cả nhân loại sẽ chấp nhận sự bảo vệ của người đó như thế nào cùng đây là thật cuồng ngô minh từ nãy giờ đã quan sát thực lực của những đại biểu này nhưng sau khi nhìn quanh ngô minh vui mừng phát hiện những người mạnh nhất ở đây cũng chỉ có một ít nguyên khí cấp sáu mà thực lực của những nguyên khí cấp sáu này trung bình mà thôi nhiều nhất là ngang bằng với u linh nữ vương có lẽ thế lực đằng sau những tộc dị tộc nhân này rất mạnh với một quân đoàn cấp triệu và hàng trăm cao thủ nguyên khí cấp bốn thậm chí cấp năm nhưng hiện tại nếu những người này đơn đã độc đấu ngô minh hoàn toàn tự tin mình sẽ thắng hầu hết mọi người cho dù không thắng được cao thủ nguyên khí cấp sáu cũng nhất định không thua chút tự tin này ngô minh vẫn phải có đó là lý do tại sao ngô minh phát biểu những gì anh ấy vừa nói những chủng tộc dị tộc nhân này rõ ràng đã lên kế hoạch từ lâu và họ đã có rất nhiều kế hoạch e rằng dù có đồng ý hay không đồng ý với đề xuất vừa rồi thì họ sẽ có những hậu chiêu tương ứng lúc đó chắc chắn sẽ rơi vào tiết tấu của họ lúc đó mới là chuyện lớn không khéo nếu không cẩn thận sẽ bị vào trồng vì vậy ngô minh ý định xuất kỳ bất ý không phải nói vì sự an toàn của nhân loại nên phái người đi bảo vệ sao hừ người bảo vệ cũng phải có đủ thực lực đúng không nếu thực lực không bằng người được bảo hộ thì còn mặt mũi nào mà đề cập đến vấn đề phái binh đây là kế hoạch của ngô minh ngay khi giọng nói của hắn ta chấm dứt sắc mặt của những d ị tộc nhân có mặt đều thay đổi hiển nhiên không ngờ ngô minh lại nói như vậy về thực lực của ngô minh thì những tộc dị tộc nhân này cũng đã phần nào nghe nói qua thậm chí có người am hiểu đại khái cũng đoán ra được nguồn gốc của ngô minh trước hết thân phận của một bí thuật học đồ không thể giả mạo thực lực tự nhiên sẽ không kém vài ngày trước bên ngoài nham thạch thành ngô minh đã sử dụng một chiếc tàu chiến kỳ lạ để làm nhục đế quốc tu bang chuyện này đã truyền ra ngoài từ lâu đã trở thành những lời đàm tiếu trong miệng dị tộc nhân đây cũng là nguyên nhân lãnh chúa ác ma tân hận ngô minh thấu xương chỉ là hắn không biết ngô minh đã có thù á n với đế quốc tu bang của bọn hắn trong nguyên khí bí cảnh đương nhiên cũng có một số thế lực chẳng hạn như thần mục đế quốc tỷ như kiếm thuẫn đế quốc hay như nguyên âm đế quốc biết rõ ngô minh tuyệt đối là một nhân vật rất khủng bố vì vậy nhìn ngô minh công khai kêu gọi một chọi một đối với tất cả dị tộc nhân trong lòng cũng cực kỳ bội phục càng thầm nghĩ trong lòng đơn đã độc đấu với ngươi sao thằng nào đi mới là kẻ ngốc nhưng luôn có một số kẻ ngốc trên thế giới này đại diện của đế quốc amaterasu nhảy ra trước hắn là cao thủ nguyên khí cấp năm hiển nhiên rất tự tin vào thực lực của bản thân bởi vì ngô minh đã giết người nhật do bọn họ phái tới trước đó nên hắn ô m mối hận với ngô minh nhân loại đê tiện ngươi nên cảm thấy may mắn đây là hội trường nên ta sẽ không giết ngươi nhưng ta sẽ cho ngươi nếm nhiều đau khổ dị tộc nhân đến từ đế quốc amaterasu bắt đầu vận khởi nguyên khí và rút ra một con thanh kiếm nhật khổng lồ một dòng điện nhấp nháy trên lưỡi kiếm nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha ngô minh không nói gì cả hắn ta giơ tay kích hoạt thẻ bí thuật số một đương nhiên ngô minh không có kích hoạt thẻ kim sắc nếu dùng thẻ kim sắc thì phạm vi sát thương sẽ quá lớn vì vậy hắn ta vẫn sử dụng cự nhân quyền màu lục lam bình thường nhưng dù chỉ là một cự nhân quyền màu lục lam bình thường uy lực của lá bài do nguyên khí cấp năm của ngô minh tạo ra cũng cao hơn trước rất nhiều đối phó với cao thủ c ù n g cấp chỉ cần đối phương không đạt đến nguyên khí cấp năm đỉnh phong là được như vậy liền có thể một chiêu chế địch hòa hoành một tiếng nổ thật lớn nắm đấm màu xanh khổng lồ đập xuống d ị tộc nhân của đế quốc amaterasu không nghĩ tới đối phương nói đánh là đánh đã bị đập tan ngay trước khi có thời gian phản ứng liền nghe một tiếng h é t thảm d ị tộc nhân này trực tiếp bị nện nằm rạp trên mặt đất kim giáp trên người vỡ nát từng tấc một cự nhân quyền màu xanh không đủ để g i ế t chết cường giả nguyên khí cấp năm như hắn nhưng không thể thoát khỏi trọng thương lúc này xương của tộc d ị tộc nhân này đã bị gãy ở nhiều chỗ liền bò cũng không đứng dậy được bộ dáng thê thảm vô cùng kết quả này kẻ đần đều biết là ai thắng trong lúc nhất thời phần đông dị tộc nhân không thể tin được một cao thủ nguyên khí cấp năm nhất định là cao thủ bậc nhất trong đệ tứ nguyên khí thế giới vậy mà lại bị đối thủ đánh tê liệt chỉ bằng một chiêu còn ai ngô minh ngửa cổ ngạo nghễ hỏi những tộc dị tộc nhân đó vẫn chưa phục hồi tinh thần từ uy lực cự nhân quyền màu lục lam vừa rồi không ai dám lên tiếng toàn trường hoàn toàn yên tĩnh ngay sau đó đỗ uy và một số đại biểu của nhân loại liền hoang hô lên những dị trước kia bọn họ có thể sợ hãi thực lực của ngô minh nhưng hiện tại thực lực của ngô minh đã mang cho bọn họ đầy đủ tôn nghiêm cho nên bọn họ lúc này mới thật sự nhận đồng với ngô minh sau câu hỏi của ngô minh đỗ uy cũng hét lên đúng còn ai nữa còn ai nữa hàng chục đại biểu của nhân loại cũng đồng thanh hét lên nhất thời tiếng người làm chấn động toàn bộ đại sảnh nhưng bên kia lặng ngắt như tờ mười mấy đại biểu của nhân loại trong lòng vô cùng thoải mái đi theo ngô minh bọn họ thực sự cũng được uy phong một phen càng rỡ thật sự là càng rỡ chúng ta hảo tâm bảo vệ nhân loại các ngươi các ngươi không cảm kích cũng không sao thế nhưng còn từ chối ý định tốt của chúng ta ra tay tàn nhẫn như vậy thật sự là con kiến c ấ p thấp khó giáo dục lãnh chúa ác ma tân phản ứng lại lập tức lớn tiếng chửi rủa ngươi là một kẻ man g rợ vô học lại chỉ dựa vào sức mạnh của nguyên khí và thẻ bài nếu không có nguyên khí và thẻ bài một chủng tộc lạc hậu như ngươi có đáng ngồi cùng nhân loại chúng ta không ngô minh trực tiếp ngắt lời của lãnh chúa ác ma tân nhân loại chúng ta được mời tham dự cuộc họp thì chúng ta đều nên bình đẳng mà các ngươi một tiếng đê tiện một tiếng con kiến ngay cả đạo đ ạ i khách cũng đều không hiểu còn tự xưng là tiền bối ta có thể gửi cho mấy người các ngươi bốn chữ không biết xấu hổ vài câu nói đè ép khí thế của lãnh chúa ác ma tân xuống ngô minh là cao thủ tranh luận của trường học khi đi học lãnh chúa ác ma tân vốn không phải là đối thủ của ngô minh lúc này mặt đỏ bừng con mắt đều trừng ra ngoài sửng sốt một câu không nói nên lời các ngươi còn không hiểu những lẽ thường cơ bản nhất trong đàm phán đừng giả vờ là người tao nhã văn minh chúng ta mở ra cửa nói thẳng đi muốn áp chế nhân loại thì các ngươi cũng phải có năng lực như vậy hiện tại nhân loại đang khó khăn và yếu hơn một chút nhưng các ngươi có thấy nhân vương hào ở bên ngoài chưa không bao lâu nữa sẽ có mười 10 hoặc một trăm chiến hạm này và nhân loại chúng ta sẽ rất sẵn lòng bảo vệ sự an toàn của các ngươi ngô minh thanh chấn đại điện đương nhiên các ngươi muốn đàm phán cũng có thể công bằng công chính tôn trọng lẫn nhau sau này mà để cho ta nghe được các ngươi gọi nhân loại là con kiến lúc đó đừng trách ta thô lỗ một phen lời nói của ngô minh chính là chém đinh chặt sắt không có chỗ để điều động đại diện nhân loại tự nhiên hưng phấn nhiệt huyết trong l ò n g ngực dân trào nắm chặt nắm đấm nhưng sắc mặt của dị tộc nhân lại không được ưa nhìn đặc biệt là những người đã đạt tới cao thủ nguyên khí cấp sáu lúc này không thể buông bỏ mặt mũi mặc dù không đồng ý với hành vi của đám người lãnh chúa ác ma tân nhưng bây giờ chủng tộc dị tộc nhân của họ là một tổng thể và đây là nơi hội họp của hội nghị trăm quốc nếu như tùy ý để nhân loại chiếm cứ thế chủ động như vậy trên mặt của bọn họ cũng không còn ánh sáng khi họ chuẩn bị kết thúc trò chơi và dạy cho ngô minh một bài học đột nhiên lãnh chúa hanmi đại diện cho kiền khô u linh thánh địa lên tiếng kiền khô chúng ta ủng hộ ngô minh còn có kiếm thuẫn đế quốc chúng ta đại biểu kiếm thuẫn đế quốc cũng là đứng dậy nói ra kiếm thuẫn đế quốc là người đầu tiên thiết lập mối quan hệ giữa ngô minh và dị tộc nhân thần mục đế quốc chúng ta cũng ủng hộ ngô minh vương tử hari đương nhiên muốn hỗ trợ đồng minh của mình vào thời khắc mấu chốt này nguyên âm đế quốc cũng ủng hộ đây là yêu cầu chính đáng liên minh trăm quốc chúng ta nên đồng ý trong nháy mắt bốn thế lực bày ra lập trường tình huống lập tức trở nên tế nhị hơn một chút những nguyên khí cấp sáu nguyên bản đang định ra tay cũng dừng lại ngay lập tức bọn họ có chút không rõ tình huống hiện tại những thế lực hỗ trợ nhân loại và ngô minh này được coi là một trong những thế lực đứng đầu trong đệ tứ nguyên khí thế giới một số trong đó còn có cường giả nguyên khí cấp sáu chẳng hạn như thần mục đế quốc cho nên vẫn không nên k i n h cử vọng động trước tiên quan sát tình hình một cách rõ ràng rồi nói sau nhìn thấy các thế lực thành viên của liên minh trăm quốc có thể hỗ trợ ngô minh sắc mặt của lãnh chúa á c m a t â n và lãnh chúa andromat đều khó coi hiển nhiên điều này đã vượt quá dự kiến của bọn họ những thế lực dị tộc nhân muốn chiếm tiện nghi lúc này trong nội tâm càng bồn chồn nhân loại cường thế hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ lực lượng mà họ luôn tự hào không có lực uy hiếp trước mặt con người tại thời điểm này giống như ngô minh đã nói ở giai đoạn này có lẽ thực lực của con người yếu hơn nhưng một khi con người phát triển bọn họ nhất định sẽ áp dụng trả thù cực đoan giống như chiến hạm bên ngoài mấy ngày nay không ít thế lực tiến hành dò xét công khai hoặc bí mật tuy h chí ậ m còn đ i ề nhiên có một cao thủ nguyên khí cấp sáu đến gần và đột nhiên quay lại vì hắn ta phát hiện ra chiến hạm có khí tức nguyên khí của một cao thủ cấp sáu mạnh hơn nhân loại có cao thủ nguyên khí cấp sáu từ khi nào tất cả đều là thực tế và dị tộc nhân đôi khi phải đối mặt với thực tế nhiều kế hoạch cũng phải được điều chỉnh và thay đổi theo tình hình chẳng hạn như không thể áp chế nhân loại tại cuộc họp vậy thì tốt nhất không nên trở mặt đây là yêu cầu tối thiểu của liên minh trăm quốc yêu cầu này là trước cuộc họp thì không ai dám nghĩ đến nhưng hiện tại phải cân nhắc đến chuyện đó liên minh trăm quốc tự nhiên còn có một lựa chọn khác đó là tập hợp toàn bộ lực lượng và trấn áp nhân loại bằng vũ lực nhưng lúc này lại đột ngột xuất hiện nhiều thế lực ủng hộ ngô minh đã khiến liên minh trăm quốc triệt để trợn tròn mắt các ngươi biết rõ mình đang làm cái gì sao tại sao lại ủng hộ nhân loại ở đệ ngũ nguyên khí thế giới chúng ta mới là một chỉnh thể lãnh chúa ác ma tân đã tức giận chỉ vào các thế lực thần mục đế quốc kiếm thuẫn đế quốc cùng k i ề n khô hét lên giận dữ đương nhiên biết chính là bởi vì biết nên ta lựa chọn ủng hộ ngô minh vương tử hari không n h ị n được nói sau khi chứng kiến màn trình diễn cường thế của ngô minh tại hội nghị trăm quốc gia hắn ta đã củng cố quyết tâm ủng hộ ngô minh không cần phải nói nếu như về sau ngô minh có thể bán cho hắn ta một ít chiến hạm nhân loại cường đại này như vậy quyền ngôn luận trong đế quốc nhất định sẽ được nâng lên cực hạn đến lúc đó vượt trên ca ca của mình trở thành thái tử cũng không phải là không được nhìn thấy nói với thần mục đế quốc cũng vô dụng lãnh chúa ác ma tân có chút choáng ngợp hiện tại các thế lực khác rõ ràng lựa chọn b à n quan nếu như không có người trấn áp ngô minh như vậy lần này chẳng phải là tiện nghi cho nhân loại hay sao lúc này lãnh chúa andromat vẫn bình tĩnh hắn vội vàng nhắc nhở lãnh chúa a r m a t e n chúng ta không thể trông cậy vào những gia hỏa thấy gió bẻ măng này được nếu không mọi chuyện thật sự sẽ thật sự đi theo tính toán của ngô minh có thể để cho thủ tịch đế quốc thú nhân khởi xướng chế tài đối với nhân loại nếu nhân loại kháng cự liên minh trăm quốc sẽ dùng vũ lực trấn áp nhân loại thậm chí chỉ cần quân đội của đế quốc thú nhân là đủ lãnh chúa ác ma tân lúc này mới kịp phản ứng cho lãnh chúa andromat một ánh mắt tán thưởng ngay lập tức nhờ người đại diện của đế quốc thú nhân mặc mặc thác ra đề nghị nhưng đúng lúc này một chuyện khiến hắn ta choáng váng đã xảy ra chỉ thấy mặc mặc thác ngồi trên đài thủ tịch dùng sức đập mạnh lên bàn khung cảnh bỗng trở nên yên tĩnh khi nhiều dị tộc nhân tưởng hắn ta sẽ ra lệnh hành động chống lại nhân loại với tư cách là thủ tịch thì lại thấy mặt mặt t h lại các ngươi ngu xuẩn này đã không dám trực diện đối đám đã đầu dám trực vị ớ lớn i phải lời nói, ngươi hiếp minh, ngươi ai đối huynh thì bình công chính như lời huynh đệ ta nói, các ý lớn, hiếp nhỏ thì hay ho gì? Dù sao thì đế quốc thú nhân chúng hộ không chính thú nhân chúng h quốc quốc Vậy công công cũng ủng ngô đồng cùng n đệ đệ đế đế của có các các ta. ta sao ta ta gì. lẽ là g ý Dù c Các h dị tộc nhân khác đều hít một hơi lãnh khí mặt mặt thắt vậy mà mở miệng một tiếng huynh đệ ta mấy người phản ứng nhanh chóng đã nhận ra đối phương và ngô minh nhất định là giao tình không cạn nếu không sẽ không có khả năng thừa dịp này ủng hộ ngô minh về phần lãnh chúa ác m a tân và lãnh chúa andromat đã hoàn toàn ngốc trệ ngô minh có quan hệ với mặt mặt t h á c từ khi nào chuyện này bọn hắn nghĩ vỡ đầu cũng nghĩ không thông k h ả o hạch của bí thuật sư đương nhiên là một bí mật tuyệt đối rất nhiều bí thuật sư cũng không biết càng không cần nói bọn họ nếu như bọn hắn biết rõ mặt mặt thác là lấy quan hệ với ngô minh mới trở thành bí thuật sư sợ là cũng sẽ đối với quyết định lôi kéo mặt mặt thác trước đó mà cảm thấy buồn cười ý kiến của đế quốc thú nhân chắc chắn là rất quan trọng đặc biệt là mặt mặt thác còn là một bí thuật sư bây giờ tất cả các thế lực dị tộc nhân đang bắt đầu xem lại mối quan hệ của họ với nhân loại bây giờ ngô minh đại diện cho toàn bộ nhân loại nếu họ tiếp tục có quan hệ xấu với nhân loại đó chính là đắc tội với sát thần ngô minh với thực lực bản thể của đối phương có thể một chiêu trọng thương nguyên khí cấp năm bên ngoài còn có lực lượng chiến hạm cực lớn không ít thế lực ở đệ tứ nguyên khí thế giới rõ ràng đứng về phía ngô minh lần này hiển nhiên là họ muốn giữ lại việc cắt bỏ lông dê nhân loại không còn thực tế nữa và như vậy hướng gió bắt đầu thay đổi lãnh chúa ác m a tân và lãnh chúa andromat cũng biết với thực lực của mình thì không thể nào đảo ngược được tình thế này lại càng không thể thực hiện được nếu tiếp tục gây rối thì chỉ có thể tự cô lập mình mà thôi hai người đều không có ngu như vậy chỉ có thể ngồi trở lại chỗ của mình với vẻ mặt quán hận chuyện này không thể không quan tâm ta đã ra lệnh cho ba nghìn chiến binh từ quân đoàn tinh nhuệ thứ tư của đế quốc tu ban tới khi đại hội kết thúc ta sẽ khiến ngô minh hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này lãnh chúa ác ma tân nghiến răng nói yên tâm ta cũng sẽ phái ma long quân của hy mễ an tới đây với thực lực của hai gia tộc chúng ta cho dù ngô minh có ba đầu sáu tay thì lần này chắc chắn cũng phải chết lãnh chúa andromat nói khi lãnh chúa ác ma tân nghe tin đội quân ma long của hy mễ an sắp đến mắt hắn sáng lên ngay lập tức ma long quân đoàn lãnh chúa andromat ngài có nghiêm túc không ma long quân đoàn là vũ lực cường đại nhất h i mễ an vượt qua một trăm năm mươi đầu u linh long chính là bá chủ bầu trời h i mễ an năm đó có thể đứng hàng đầu tam đại u linh thánh địa cũng là cùng ma long quân đoàn chặt chẽ không thể tách rời lãnh chúa ác ma tân không ngờ để đối phó với ngô minh mà lãnh chúa andromat đã thực sự sử dụng lực lượng mạnh nhất của hi mễ an đương nhiên là thật lần này hoặc là hắn thì chính là ta vong lãnh chúa andromat vẽ mặt đập nồi dìm thuyền được rồi chúng ta hãy kéo thêm người của đế quốc amaterasu một lần nữa người đại diện của họ đã bị thương nặng đây cũng là mối hận không cách nào hóa giải khi đến thời điểm tập hợp sức mạnh của ba gia tộc chúng ta chúng ta nhất định sẽ có thể hoàn thành mọi việc lãnh chúa arkmaten và lãnh chúa andromat đã bí mật mưu đồ hội nghị trăm quốc cuối cùng cũng bắt đầu bình thường không ai có bất kỳ sự thiếu tôn trọng nào đối với nhân loại ở đệ ngũ nguyên khí thế giới và nội dung thảo luận chỉ giới hạn trong một số hoạt động trao đổi và thông thương hiển nhiên dị tộc nhân đối với công nghệ khoa học kỹ thuật của nhân loại cùng sản phẩm kết hợp nguyên khí cảm thấy hứng thú vô cùng mà bọn họ cảm thấy hứng thú nhất không thể nghi ngờ chính là chiến hạm nhân vương hào chỉ là ngô minh không có ý định bán vũ khí cấp độ này làm hàng hóa cho dù có bán đi chăng nữa thì cũng sẽ là một số vũ khí lỗi thời ngô minh được sự hỗ trợ của một số thế lực lớn có thể nói đã hoàn toàn lật ngược tình thế của nhân loại sau cuộc họp một bữa tối hoành tráng được tổ chức tại nham thạch thành tự nhiên nơi nghỉ ngơi ban đầu của nhân loại đã được thay thế bằng một nơi thoải mái hơn ít nhất cũng có một chiếc giường để nghỉ ngơi rất nhiều thế lực dị tộc nhân đã không tham gia bữa tối đây là những thế lực vẫn còn thù địch với nhân loại còn lãnh chúa á c m a t â n và lãnh chúa andromat đại diện cho đế quốc tu b a n thánh địa hy mễ an và đế quốc amaterasu đã biến mất sau khi hội nghị kết thúc mặt mặt thác lôi kéo ngô minh giới thiệu các loại mỹ thực dị tộc đồng thời ăn như gió cuốn xong miếng thịt trong miệng mặt mặt thác thấy chung quanh không ai mới vội vàng nhỏ giọng nói ngô minh cậu phải cẩn thận đề phòng đế quốc tu bang và thánh địa hy mễ an tớ nghe nói bọn họ đang bí mật điều động quân đội sợ là muốn gây bất lợi cho cậu yên tâm bọn họ dám đối phó với cậu tớ liền sang bằng bọn hắn không thể không nói mặt mặt thác tuyệt đối là một đầu thú nhân đầy nghĩa khí lúc này đã không tiếc công sức để ủng hộ ngô minh là có thể thấy được đối với vị huynh đệ mặt mặt thác này ngô minh tự nhiên sẽ không để cho hắn ta bị thiệt thòi cũng sẽ không giấu giếm hắn ta một số chuyện đối phó một ít thằng h ề nhảy nhót còn chưa cần đến lực lượng của cậu chiến hạm nhân vương hào bên ngoài đủ để đối phó với những kẻ địch đó mặt mặt thác nếu như cậu có hứng thú thì ngày mai cùng tớ lên trên chiến hạm chơi đùa thuận đường đi ngô thành của tớ nhìn xem nếu trên đường đi bọn hắn dám hành động thì tớ sẽ cho cậu xem một chương trình hay miễn phí hội nghị trăm quốc đã kết thúc ngày hôm sau ngô minh và các đại diện nhân loại khác rời nham thạch thành không còn nghi ngờ gì nữa ngô minh đã giành được lợi ích cho các đại diện nhân loại khác tuyệt đại bộ phận thế lực nhân loại đều lựa chọn cùng với ngô thành thành lập quan hệ đồng minh chân chính duy chỉ có gia tộc đeo bớt còn phải đi về thương nghị một chút bởi vì đại biểu tham gia hội nghị cũng chỉ là thành viên của gia tộc đeo bớt mà thôi người gia tộc đeo bớt này hiển nhiên rất hâm mộ ngô minh nhưng hắn không thể làm chủ điểm này ngô minh cũng không bắt buộc ngô tiên sinh ta sẽ cố gắng hết sức để thuyết phục gia tộc bớt phụ thuộc vào thánh đường thiên sứ sau cùng nhân loại chúng ta cần phải tự quyết định nếu có tin tức ta sẽ liên lạc với anh sớm nhất có thể người đại diện đến từ gia tộc đeo bớt lúc này nói rất nghiêm túc sau khi những người khác rời đi ngô minh gọi mặt mặt thác và đỗ uy và họ cùng nhau lên chiến hạm nhân vương hào đây quả thật là một hàng mẫu hạm trên không a lợi hại lão đại lúc nào thi lấy cho ta một chiếc nha đỗ uy từ khi hắn ta lên chiến hạm đã luôn trầm trồ khen ngợi ước gì chiếc chiến hạm này là của mình nếu ngươi muốn thì phải đợi rồi muốn kiến tạo một chiếc chiến hạm như vậy cũng không dễ dàng gì ngô minh nói đúng sự thật chiến hạm nhân à y nguyệt ngân t vương hào bắt đầu chậm rãi phi hành và rời khỏi nam thạch thành nhưng sau khi đi được một đoạn thì phải dừng lại bởi vì vùng trời phía trước đã đầy quái vật bay lượn một sinh vật kỳ lạ mà ngô minh chưa từng nhìn thấy trông giống như một u linh nhưng đó không phải là u linh thường thấy mà như là phi long đây là ma long quân đoàn của hy mễ an lãnh chúa andromat đó thực sự đã huy động sức chiến đấu hàng đầu của hy mễ an tên chết tiệt có vẻ như gã ta sẽ không t i ế c bất cứ giá nào để giết chết ngươi ma long quân đoàn ngô minh sững sờ khi nhìn hàng trăm con u linh long đang bay ở đằng xa những con u linh long này rõ ràng là khá mạnh hầu hết đều ở nguyên khí cấp bốn còn lại là cấp ba ngô minh có thể thấy sức chiến đấu của u linh long này chắc chắn là mạnh nhất trong đồng cấp của nó không thể tưởng được hy mễ an thậm chí còn có loại chiến lược cường đại này ở phía trước ma long quân đoàn ngô minh cũng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc công chúa fanny lúc này ma nữ này cũng đã đạt tới nguyên khí cấp bốn vẻ mặt âm t à n nhìn chằm chằm vào mình con sâu cái kiến trên a chúa Fanny đặc biệt đến đây để xem chết như thế nào. Công chúa Fanny lúc biệt ngươi thế phát như nào. xem này a thanh một âm một nghiệt. khắc nguyền Cùng rũ lúc đó, ở b khác hiện cũng xuất mặt ấ đất có gần mười nghìn chiến binh dị tộc nhân và có vẻ như đế quốc tu b a n và đế quốc amaterasu cũng phái binh lính đến để đánh chặn ngô minh loại chiến trận này có thể nói cường đại rồi lúc này lãnh chúa ác m a tân và lãnh chúa andromat cũng xuất hiện trên không trung và hợp nhất với công chúa p h a n n i người trước đang cưỡi một con phi long cấp bốn u y phong lừng lẫy trong khi người thứ hai đang bay lơ lửng trên không trung nhìn ngô minh với ánh mắt căm thù ngô minh con sâu cái kiến này hôm nay sẽ là tử kỳ của ngươi lãnh chúa andromat sau khi nói xong cũng không có ý định cho ngô minh một chút cơ hội nào trực tiếp phát lệnh tấn công mặt khác lãnh chúa ác ma tân cũng hạ lệnh cho đại quân phi hành của mình triển khai công kích trong lúc nhất thời các loại vũ khí dùng để ném các phép thuật này cùng nhau bắn vào nhân vương hào do đặc tính bay của chiến hạm nhân vương hào nên những binh sĩ trên bộ tạm thời vô dụng nhưng một số pháp sư mạnh mẽ có thể sử dụng phép thuật thẻ bài để tấn công chiến hạm trên bầu trời cao trong lúc nhất thời khoảng chừng hơn bảy trăm danh pháp sư phóng xuất các loại pháp thuật bầu trời trong lúc nhất thời huyễn lệ vô cùng đánh giá lãnh chúa a c m a tân và lãnh chúa andromat đã tính toán trước lấy phương thức này tiến hành đ ả kích tốt nhất là có thể phá hủy chiến hạm nếu không được thì ép ngô minh đổ bộ cũng không sao có hàng vạn binh lính sẽ đủ để giết hắn ta ở phía xa các thành viên khác của liên minh trăm quốc không hề rời đi họ biết sau hội nghị thì ngô minh và đế quốc tu bang cùng thánh địa hy mễ an chắc chắn sẽ có một trận chiến lớn và hiện tại tất cả đều đang tránh ở nơi xa để xem cảnh tượng sống động này, Lần này Đế quốc trên đỉnh núi thành chủ nguyên tinh nhân của nham thạch thành nhìn về phía xa và nói đúng vậy lần này lãnh chúa ác ma tân và lãnh chúa andromat hiển nhiên xuống tay độc ác nhưng điều này cũng cho chúng ta thấy ngô minh có thủ đoạn gì nếu hắn có thể sống sót sau cuộc tấn công này thì cho thấy hắn có thủ đoạn và thực lực nếu không chỉ có thể trách chính hắn thực lực không đủ nhưng cho dù kết quả như thế nào thì chúng ta cũng sẽ không tham gia loại tranh đấu này thủ lĩnh của một thế lực khác cũng nói như vậy tôi nghĩ đế quốc tu bang và hy mễ an có cơ hội chiến thắng cao hơn đó là chưa kể đế quốc amaterasu cũng đã cử một đội quân đến dù nhân loại có mạnh đến đâu thì hắn ta cũng là người duy nhất có thực lực cũng không thể nói đó là thế lực chỉnh thể của nhân loại đại diện của các thế lực có thành kiến vào lúc này lên tiếng tôi thì nghĩ những người thua cuộc cuối cùng là đế quốc tu bang và hy mễ an bọn họ hôm nay đã đưa ra một quyết định cực kỳ ngu xuẩn vương tử hari của thần mục đế quốc cũng không rời đi hắn và natasha đã cùng nhau xem trận chiến không chỉ có bọn họ về cơ bản tất cả thế lực tham gia đều không có rời đi đều muốn xem thực lực của nhân loại tiến bộ như thế nào Vào lần ú c chiến công kích các Các công kích Cho nên đã chuẩn này, trên nhân vương động vòng nguyên Nhìn Ngô Minh bình tĩnh lệnh Đồng ném quân trận phòng ngự trận tấn Hắn phương nửa đường nên bài và rất thời trí ta biết tập ra ra hạm Khởi hộ khí pháp pháp đối sớm đảo đã đã đ bảo bố bị áp Sẽ y đủ l ầ này ngô minh sẽ không buông tha cho lãnh chúa andromat r và công chúa fani ngô minh định ngày hôm nay sẽ kết thúc mối thù lớn ở tân đô thành trận pháp phòng thủ được khởi động Vòng nguyên bảo hộ nguyên khí đ ư ợ công kích cấp độ này tuyệt đối có thể nói hung mãnh vòng bảo hộ phòng ngự của thân chiến hạm trong phút chốc đã vỡ tan chỉ có trận pháp phòng ngự của ngô minh mới có thể trụ vững sức mạnh của trận pháp cấp ba là quá rõ ràng khoảnh khắc tiếp theo súng máy hạng nặng cơ quan pháo cùng mấy chủ pháo uy lực cực lớn trên chiến hạm bắt đầu ầm ầm gào thét vừa đối mặt rất nhiều phi hành thú bị đánh nát trên bầu trời huyết nhục rơi xuống như mưa tiếp tục tấn công lãnh chúa ác ma tân và lãnh chúa andromat hét lên ma long bắt đầu tấn công phun ra ngọn lửa màu đen có tính chất ăn mòn và xuyên thấu hàng trăm ma long cùng nhau tấn công trận pháp phòng thủ của ngô minh lập tức có vết nứt ngô minh biết rõ địch nhân lần này là đập nồi dìm thuyền cho nên cũng không có ý định lưu thủ chủ pháo giết lãnh chúa ác ma đen và lãnh chúa andromat ngô minh ra lệnh chủ pháo ngay lập tức gầm lên âm thanh pháo kích kịch liệt giống như lôi đình chấn động hoàng vũ thú cưỡi của lãnh chúa ác ma đen ngoài ngàn mét trực tiếp trúng đạn cả người kêu thảm rơi xuống đất mà lãnh chúa andromat càng thêm thảm hại bỗng chốc bị đạn pháo nổ nát còn có công chúa fanny chỉ nguyên khí cấp bốn đã bị xé làm đôi do lực tác động của đạn pháo có điều lãnh chúa andromat và công chúa fanny đều là u linh bọn họ là u linh cấp cao lần lượt đạt đến nguyên khí cấp năm và nguyên khí cấp bốn cho dù thân thể tan nát thì bọn họ cũng có thể nhanh chóng hồi phục chủ pháo có thể giết chết những cao thủ nguyên khí cấp năm bình thường nhưng chống lại u linh cấp cao thì sức sát thương của nó vẫn hơi không đủ cũng may thứ mà ngô minh không sợ nhất chính là u linh đúng lúc này ngô minh lập tức thúc giục u linh vân xà bay lên cấp tốc phóng tới nơi lãnh chúa andromat và công chúa f a n n y đang trọng tổ linh thể bọn họ là kẻ thù lớn cự nhân gặp mặt tự nhiên là hết sức đỏ mắt hiển nhiên cả hai đều muốn g i ế t đối phương mấy lần trước lãnh chúa andromat không thể nghi ngờ là đứng ở thượng phong nhưng lần này phong thủy luân chuyển rồi ngô minh không có ý định cho lãnh chúa andromat bất kỳ cơ hội nào thấy lãnh chúa andromat và công chúa f a n n y vẫn chưa hoàn toàn hồi phục như cũ ngô minh trực tiếp lấy ra u linh thánh điển hắn ta có u linh thánh điển không phải một hai ngày ngô minh biết u linh thánh điển có khả năng hấp thụ tinh hoa linh thể cấp cao bị vỡ vụn linh thể của lãnh chúa andromat và công chúa vani đương nhiên là thức ăn yêu thích của u linh thánh điển những mảnh linh thể chưa có thời gian tập hợp lại ngay lập tức dường như bị cuốn vào vòng xoáy nhanh chóng bị u linh thánh điển hút vào lãnh chúa andromat chỉ mới tụ hợp được một nửa vội vã chạy ra phía sau công chúa fanny càng là kêu thảm thiết lãnh chúa andromat khá sợ hãi gã ta chưa từng thấy bất cứ thứ gì có thể trực tiếp ăn linh thể của mình ngay lập tức nửa mảnh linh thể của lãnh chúa andromat bị u linh thánh biển hấp thụ còn công chúa fanny thì còn thảm hại hơn hơn phân nửa linh thể đều bị cắn nuốt ăn no nê xong lúc này u linh thánh biển tản mát ra một c ổ ánh sáng mờ ảo lãnh chúa andromat cực kỳ chật vật phiêu đến xa xa vội vàng kích hoạt một lá bài và tạo thành vòng bảo hộ để bảo vệ con gái của mình công chúa phan ni lúc này ả ta đã rất yếu nhưng vẫn không ngừng la hét và chửi rủ ngô minh lãnh chúa andromat không phải là người không hiểu biết vừa nhìn thấy u linh thánh điển đã nhận ra ngay trong ánh mắt tham lam cùng ghen ghét đã đạt tới đỉnh u linh thánh điển hóa ra là u linh thánh điển làm sao con kiến này có thể lấy được u linh thánh điển thánh vật u linh nhất tộc của ta chết tiệt đưa nó cho ta ghen ghét cùng tham lam khiến cho lãnh chúa andromatriệt để lâm vào trong điên cuồng cũng không trách gã ta như thế gã ta biết rõ tầm quan trọng của u linh thánh điển chỉ cần gã ta lấy được u linh thánh điển thì thực lực của gã có thể tăng lên rất nhiều thậm chí lợi dụng u linh thánh điển thống nhất tam đại u linh thánh địa trở thành u linh đế vương chân chính đến lúc đó gã chính là đệ nhất thế lực ở đệ tứ nguyên khí thế giới nói không chừng có thể mượn cơ hội này đột phá đến nguyên khí cấp sáu thậm chí là nguyên khí cấp cao hơn u linh thánh điển tự nhiên là tràn đầy cám dỗ lãnh chúa andromat cho nên lúc này gã liền rít gào lấy ra một xấp bài để kích hoạt đồng thời vũ động hai u linh trảo sắc bén tấn công ngô minh chúng ta đều là nguyên khí cấp năm ta không tin ngươi có thể mạnh hơn ta lãnh chúa andromat đang nghe truyện trên tv audio cv hét lên ngươi sẽ biết ngay thôi ngô minh nắm lấy u linh thánh điển sau đó thúc giục thánh điển một linh khí mạnh mẽ tỏa ra qua thánh điển, sau đó biến thành một móng thậm minh mạnh một móng vuốt ma tỏa thánh thành vuốt trong trung. thánh thú, thánh tế thể vật thành vuốt luồng linh lớn là U-linh U-linh lồ. qua sau quái điển, biến còn hơn không điển ngô dùng điển hơn sinh biến khổng khí chí hóa ra của đó Đây để sức ở phía bên kia đó là đòn tấn công ma quái do lãnh chúa andromat tung ra hơn hai mươi con ma quái đáng sợ lao ra la hét và đó cũng là đòn mạnh nhất mà gã ta hình thành sau khi kích hoạt nhiều lá bài những chiếc móng vuốt khổng lồ đã tấn công những u linh và cả lãnh chúa andromat sau lưng hiển nhiên song phương đều ý định một kích phân thắng thua phụ hoàng giết con kiến này công chúa fani n chỉ còn lại nửa người hét lên vẻ mặt vặn vẹo rõ ràng là hận ngô minh đến tận xương tủy khoảnh khắc tiếp theo móng vuốt khổng lồ mà ngô minh lợi dụng u linh thánh điển t h ú c vọng rốt cuộc va chạm với công kích của lãnh chúa andromat lúc này khóe miệng ngô minh khẽ nhếch lên ngay từ đầu hắn ta đã biết lãnh chúa andromat định cùng mình so chiêu thì đã chú định người sau diệt vong nếu chỉ là một bộ móng u linh khổng lồ bình thường thì có thể không làm được gì lãnh chúa andromat nhưng bộ móng khổng lồ biến hình từ u linh thánh điển lại có sức mạnh trấn áp tuyệt đối đối với u linh nó giống như một loại thuốc đặc biệt có thể nhắm vào một bệnh mãn tính nào đó tiến hành công kích móng vuốt khổng lồ cũng giống như vậy Các dán động đậu đĩa linh móng vuốt khổng lồ giống như đậu phụ ném u vuốt lồ phụ vào vào sắt. vỡ tan tành ngay lập tức khuôn mặt của lãnh chúa andromat sau cuối cùng lộ ra vẻ hoảng sợ tột độ dường như gã ta đã phản ứng lại điều gì đó nhưng rõ ràng là đã quá muộn không ổn lãnh chúa andromat vô ý thức đang chuẩn bị chạy trốn có điều ngô minh làm sao có thể khiến gã nguyện ý liền thúc giục móng vuốt khổng lồ trực tiếp xé nát lãnh chúa andromat linh thể nghiền nát phát ra thống khổ và hoảng sợ như đang chửi bới như đang cầu xin tha thứ ngô minh không quan tâm đến điều đó hắn ta ném u linh thánh biển ra và cắn nuốt toàn bộ linh thể tan nát của lãnh chúa andromat trong phút chốc tất cả những tiếng la hét đều biến mất lãnh chúa andromat chính là một cao thủ nguyên khí cấp năm từ hôm nay sẽ biến mất và từ nay trên thế giới này sẽ không còn người như vậy nữa tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này đều rung động trong lòng lãnh chúa andromat cũng là một tồn tại nổi tiếng ở đệ tứ nguyên khí thế giới không ngờ gã ta lại bị giết dễ dàng như vậy nhất thời trong lòng những d ị tộc nhân của liên minh trăm quốc đều ớn lạnh thầm kêu may mắn không có cùng ngô minh đối nghịch người này quả thực chính là một sát thần nguyên khí cấp năm trong tay hắn ta cũng giống như dê đợi làm thịt cũng có một số thế lực lượng chẳng hạn như thần mục đế quốc như kiền khô đã sớm ngờ tới là kết quả này lãnh chúa h a n mi kiền khô lúc này đã cùng một đám thủ hạ bay tới cúi xuống trước mặt ngô minh đây là vì họ nghe thấy tiếng gọi của ngô minh nên đã đến vừa rồi lãnh chúa h a n mi định giúp nhưng ngô minh đã ngăn lại lãnh chúa h a n mi ta có thể sử dụng u linh thánh điển để điều khiển ma long quân đoàn không ngô minh gọi lãnh chúa h a n mi đến để hỏi điều này người sau hiểu ra lập tức nói có thể tốt ngô minh nâng u linh thánh điển trong tay thúc giục đột nhiên một hư ảnh u linh vương cực lớn xuất hiện hư ảnh u linh vương vương miệng bá khí vô cùng cao gần trăm mét tuy chỉ là hư ảnh nhưng nhìn từ xa là cực kỳ chấn nhiếp nhân tâm ma long quân đoàn còn không thần phục hư ảnh ma vương gầm lên một tiếng đám ma long còn đang chiến đấu lập tức dừng lại tụ tập dưới hư ảnh ma vương ma long cũng là một loại sinh vật thông linh vào lúc này thì chúng tự nhiên biết mình nên phục tùng ai rốt cuộc ngay cả lãnh chúa andromat cũng đã bị g i ế t và bọn chúng không có chỉ huy cho dù là tuân theo u linh thánh biển cổ đại hay để tồn tại bọn chúng lựa chọn phục tùng không không ma long quân đoàn giết con kiến này hắn đã giết phụ vương ta các ngươi lập tức giết hắn cho ta cách đó không xa công chúa fanny chỉ còn một nửa cuối cùng cũng từ trong cái chết của lãnh chúa andromat định thần lại ai ngờ như cũ là không chút nào biết hối cãi tiếp tục thét lên ngô minh cười lạnh một tiếng cũng không thèm nhìn đến ma nữ nói thẳng với ma long quân vết ả ta đi sau đó theo lãnh chúa h a n mi tiếp quản u linh thánh địa hy mễ an ai dám phản kháng chính là phản kháng ta phản kháng u linh thánh điển nói xong ngô minh chọn một con ma long sau đó kích hoạt ma long sau đó kích hoạt u linh thánh điển phóng xuất ra một cổ linh thể đi qua lúc này đầu ma long hình thể to lên thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh từ giờ trở đi ngươi sẽ là chỉ huy của ma long quân đoàn ngươi đã có khí tức u linh thánh điển trong người hãy dẫn thuộc hạ của tới giúp ta cướp lấy Hy an. Ma long nhận được gia trì thực lực lập tức phát kích hưng phấn, lấy dẫn ngươi An. Long tiếng rống lên đầy kích động tới ta trì tức một của cướp được lực Ma gia ra giúp lập Mệ đầy và hưng phấn, sau đó lập tất ứ c chững xoay người lao Long trong phía Fanny, người sau bị Ma long nuốt trong tiếng hét. Sau người người nuốt tiếng về hét. bị t đó tất cả ma long đều bay về phương hướng hi mễ an lãnh chúa h a n mi cũng thi lễ một cái với ngô minh ngay lập tức dẫn người kiền khô theo sau ngô minh đã ra lệnh cho ông ta kiểm soát hi mễ an nên lãnh chúa h a n mi phải thực hiện điều đó dù đã giải quyết xong ma long quân đoàn nhưng trận chiến lúc này vẫn đang diễn ra lãnh chúa ác ma tân người vừa bị chủ pháo bắn hạ tận mắt chứng kiến cảnh sát hại lãnh chúa andromat trong lòng có một cơn ớn lạnh nhưng bây giờ hắn ta đã không có đường lui pháp sư quân đoàn hãy chuẩn bị ngay câu thần chú tấn công mạnh mẽ nhất đánh sập chiến hạm đó cho ta lãnh chúa ác ma tân dậm chân gầm lên quân đoàn tám trăm pháp sư lập tức lấy ra mấy lá bài phép cấp ba uy lực của tám trăm lá bài phép cấp ba kinh người đến cỡ nào ngô minh lập tức cảm giác được nguy cơ thẻ bí thuật hoàng kim số hai thái thản thạch thuẩn ngô minh biết trận pháp phòng ngự cấp ba có thể không chống lại được những đòn phép này lúc này anh chỉ có thể lấy ra thẻ bí thuật hoàng kim số hai mà anh ấy đã nghiên cứu gần đây thành thật mà nói đây cũng là lần đầu tiên ngô minh sử dụng nó ngô minh đã nhìn thấy phiên bản vàng của thẻ bí thuật số một và uy lực của nó đã tăng lên rất nhiều lần này ngô minh muốn xem phiên bản hoàng kim của thẻ bí thuật số hai có gì đặc biệt thẻ bài được kích hoạt một tấm khiên đá khổng lồ có đường kính một trăm m lập tức xuất hiện lơ lửng dưới chiến hạm tấm khiên đá khổng lồ này dày hơn mười thước lơ lửng trên không trung che khuất cả bầu trời các phép thuật cấp ba được hơn tám trăm pháp sư trong đế chế tu b a n kích hoạt đều đập vào tấm khiên đá khổng lồ này trong lúc nhất thời trên không trung tuôn ra từng đoàn từng đoàn hỏa diễm lôi điện cùng băng s ư ơ n g c hay hay ò người đặc biệt lo lắng ở đây là lãnh chúa ác ma tân mồ hôi nhễ nhại vừa nhìn lên trời mịt mù khói bụi nói thật là hắn đã rất hối hận vốn tưởng rằng nắm chắc sự tình nhưng bây giờ nó có vẻ như là một quyết định ngu ngốc Ngô Minh này không phải mạnh bình thường, mà là tương đương cường hãng, công kích cường đại của chiến hạm nhân mà hạm phải đại kích là lực của vừa ư ơ n cũng khiến lãnh Tân rung g Hào chúa Ác Ma Tân rung sợ. v rồi ngô minh dùng u linh thánh điển giết chết lãnh chúa andromat chinh phục ma long quân đoàn hắn cũng nhìn ra mà trong khoảng thời gian này đế quốc tu bang cùng đế quốc amaterasu của bọn hắn tổng cộng có hơn sáu trăm phi hành thú quân đoàn đã chết tổn thương vượt qua tám phần vũ khí của nhân loại quá mạnh rất nhiều phi hành thú trên không trung đã bị mưa đạn cường đại xé nát lãnh chúa ác ma tân cũng biết về vũ khí của nhân loại nhưng hắn chưa bao giờ nhìn thấy sức mạnh khủng khiếp của vũ khí nhân loại một khi mất ưu thế về không quân hơn mười nghìn binh lính trên bộ chỉ có thể bị động bị đánh và kẻ có thể trông cậy duy nhất chính là quân đoàn pháp sư vì vậy cuộc tấn công này đặc biệt quan trọng nhất định phải thành công lãnh chúa ác ma tân bắt đầu cầu nguyện ngô minh lơ lửng trên không tự nhiên hắn ta có thể nhìn rõ hơn những người khác thẻ bí thuật hoàng kim số hai của hắn ta hoàn toàn chính xác phi thường cường đại vậy mà chống lại tuyệt đại bộ phận công kích tuy cuối cùng cũng bị đục lỗ nhưng mà pháp thuật còn dư lại đã khó có thể xé rách trận pháp phòng ngự cấp ba bất quá đây cũng là cấp cho ngô minh một hồi c h u n g cảnh báo nếu như đối phương nhiều thêm mấy lần công kích như vậy thì nhân vương hào thật đúng là có khả năng bị đánh hạ ngay lập tức sắc mặt của ngô minh trở nên khó coi hắn ta lấy ra hai thẻ bí thuật kim sắc số một sau đó không chút do dự kích hoạt lên quân đoàn pháp sư bên dưới bây giờ đến lượt ta những người phía dưới ngẩng đầu nhìn đã thấy khói bụi sắp tiêu tán nhưng vào lúc này mười mấy nắm tay màu lục lam cực lớn đột nhiên từ trên trời rơi xuống không tốt đây là thẻ bí thuật số một một pháp sư đế quốc tu bang hiểu biết thốt lên trong tiềm thức kích hoạt một số thẻ phòng thủ trên đỉnh đầu liền xuất hiện vòng bảo hộ nguyên khí chỉ là nắm đấm khổng lồ màu xanh lam đập xuống và nhất ữ n trắng nguyên khí này dễ dàng vụn như g lá khí dễ bị vỡ i y dáng, người pháp người liền sư kia h é lên cũng không kịp h p á thời ra đã bị nện t à là n nát. Hắn h thịt chỉ một bãi c ư n g g ả nguyên chống công nắm khổng sung sinh ra của nắm đấm khổng lồ cũng có thể xé nát chung màu khí kích kích thể thể pháp cấp có của lục của có đấm đấm làm lại lồ lam, lồ sao ra xé sư xung quanh. Nhất thời quân a n Nhất h thời q u đoàn pháp sư tiến khóc thét đầy trời trong chốc lát thương vong đã vượt quá trăm người một số kỵ sĩ cũng t a i bay vạ gió người ngã ngựa đổ mà điều này hiển nhiên vẫn chưa phải là kết thúc ra đa quét hình pháp sư quân đoàn đối phương xác định địa điểm thanh trừ ngô minh ra lệnh cho những người trên chiến hạm nhân vương hào chiến hạm có hệ thống vũ khí thông minh căn cứ theo máy dò xét có thể tính nhắm vào mục tiêu tiến hành công kích ngay sau đó máy quét đã đánh dấu quân đoàn pháp sư phía dưới và sau đó là hai mươi khẩu cơ quan pháo được nhắm đến một khi khóa chặt mục tiêu thì khai hỏa ngay lập tức Rầm rầm rầm. viên đạn nguyên khí cỡ lớn mang theo động năng rất lớn được bắn ra một viên đạn như vậy có thể xé nát một xe tăng thiết giáp bởi vì có hỗn hợp nguyên khí kim loại đối với sinh vật nguyên khí có lực sát thương cũng cực kỳ to lớn một vị pháp sư đế quốc tu bang vừa mới từ dưới đất trèo lên còn chưa đứng vững toàn thân bị một viên đạn bắn từ trên đỉnh đầu xé làm đôi máu thịt văng ra ngoài hơn mười mét một pháp sư muốn chạy trốn nhưng lại bị bắn xuyên ngực không thoát được hai bước ngay cả mặc áo giáp cũng khó có thể chống lại mưa đạn trút xuống như lưỡi hái của tử thần không ngừng g ạ t hái sinh mệnh của những quân đoàn pháp sư này sau một lúc tám trăm pháp sư đã không còn một mống toàn bộ bị bắn chết vẻ mặt của lãnh chúa ác ma đôn không còn chút máu đây là những tinh nhuệ của đế quốc tu bang nhanh như vậy đã tổn thất hầu như không còn không còn phi hành thú không còn quân đoàn pháp sư chỉ có mười nghìn binh lính bình thường và binh lính kỵ binh thế thì còn đánh như thế nào chỉ cần không phải kẻ ngốc sẽ biết nếu tiếp tục đánh thì nhất định sẽ chết hắn muốn thừa nhận thất bại nhưng cái gọi là tự tôn trong lòng khiến hắn khó có thể tiếp nhận kết quả này lúc này trên chiến hạm đỗ uy cùng mặt mặt thác đã trợn mắt há hốc mồm hắn ta chính là thái tử của đế quốc thú nhân tự nhiên hắn ta có thể thấy giá trị của chiến hạm chỉ cần có một chiến hạm như vậy dù đối mặt với hàng trăm ngàn binh lính mặt đất cũng có thể tùy ý thu hoạch sinh mệnh trừ phi đối phương có lực lượng không trung cường đại còn không thì chỉ có thể bị động ăn đòn mà đế quốc thú nhân của họ được công nhận là mạnh nhất trên bộ nhưng lực lượng không trung tự nhiên là khiếm khuyết rất nhiều cho tới nay mặt mặt thác luôn tin rằng đế quốc thú nhân là bất khả chiến bại nhưng khi nhìn thấy chiến hạm của nhân loại ngày hôm nay hắn ta mới biết trước giờ mình đã nghĩ sai nếu đế quốc thú nhân cùng ngô minh là địch trong tay ngô minh chỉ cần có ba chiếc chiến hạm như vậy cũng đủ để g i ế t chết đội quân quái thú khổng lồ hùng mạnh nhất trong đế quốc thú nhân quân đoàn quái thú khổng lồ là quân đoàn mạnh nhất trên đất liền điều này ai cũng biết mặc dù tám nghìn quái thú khổng lồ trong quân đoàn quái thú khổng lồ chỉ ở mức nguyên khí cấp ba nhưng chúng có lực phòng ngự cường đại mà chỉ có sinh vật trên mức nguyên khí thứ tư mới có thể sở hữu được mà lực lượng của chúng thậm chí còn có khả năng vây thành khả năng cận chiến thậm chí còn đối mặt với mức nguyên khí cấp bốn đỉnh phong với số lượng khổng lồ của chúng có thể nói không một thế lực nào dám chống lại và đội quân quái thú khổng lồ cũng là tồn tại đáng tự hào nhất của đế quốc thú nhân tuy nhiên nếu đối mặt với chiến hạm nhân vương của ngô minh mặt mặt t h ắ c tự hỏi có thể bắn ra một viên đạn có thể xuyên thủng áo giáp phòng ngự của cường giả nguyên khí cấp năm muốn đối phó tự thú sợ cũng không phải là việc gì khó cho nên giờ phút này tâm tình của hắn ta lộ vẻ thập phần x a sút tuy nhiên nghĩ đến trên đời này chỉ có ngô minh có loại chiến hạm này và bởi vì quan hệ của mình với ngô minh nên không cần lo lắng bất cứ điều gì vì vậy tâm tình lại khá hơn một chút mặt mặt thác đã hạ quyết tâm lần này sau khi trở lại anh ấy sẽ đề xuất với hoàng tộc của đế quốc thú nhân cùng kết minh với ngô minh lúc này ngô minh cũng từ trên không hạ xuống bông chiến hạm lần nữa bởi vì anh nhìn thấy hoa đại tỷ từ trong khoang tàu đi ra hay nói cách khác cô vừa ăn xong hoa đại tỷ này hoàn toàn không nghĩ mình là người ngoài đặc biệt thích thức ăn do con người nấu và ăn năm bữa một ngày còn nói đó là thói quen trùng tộc bọn họ đối với cô mà nói ngô minh chỉ là tạm thời ổn định hơn nữa mượn lực lượng của cô ta mà thôi dù sao cao thủ như hoa đại tỷ ít nhất ở đệ tứ nguyên khí thế giới nhất định là tồn tại đỉnh cao nếu lần này chiến hạm của nhân loại bị bắn rơi thì còn có hoa đại tỷ ngô minh cũng tin tưởng kẻ chiến thắng cuối cùng vẫn là mình nói trắng ra hoa đại tỷ là vũ khí bí mật của riêng mình nhưng lại là con dao hai lưỡi điều quan trọng nhất là sử dụng nó tốt mà không làm tổn thương bản thân hoa đại tỷ vừa ăn xong hiển nhiên bị pháo kích liên tục thu hút vào b o n g tàu cô mặc kệ những người khác trực tiếp tìm ngô minh chuyện gì vậy có vẻ như ngươi đang gặp rắc rối có muốn ta giúp không hoa đại tỷ đang cầm trên tay một cái bánh mì nướng có lẽ cô muốn mang theo làm lương khô ngô minh thầm nói con sâu cái của này một ngày ăn n sâu một m ì hoa nhiều như h vậy, để c cô t xuất thêm chút sức cũng đại ư ợ c cũng có thể chấn những dị tộc tức nghiếp những nhân thể gật Hoa kia, lập dị đầu. đ tỷ không nói nhảm cắn một miếng bánh mì nhảy khỏi bông tàu tự do rơi xuống đất rồi đập xuống như một thiên thạch trong lúc nhất thời chỗ của đế quốc tu bang lại là người ngã ngựa đổ hoa đại tỷ trong hư không bí thuật là trùng tộc tàn nhẫn g i ế t người quả thực không có mục tiêu do dự ngón tay của cô ta còn có chân nhện sau lưng chính là vũ khí đáng sợ nhất hơn nữa còn có tốc độ ngay khi cô tăng tốc đã có hàng trăm kỵ binh của đế quốc tu bang bị đập tan thành từng mảnh chỉ trong chốc lát lãnh chúa ác ma tân lúc này đã có tâm muốn tự sát hắn đã nhìn thấy cái gì một cường giả nguyên khí cấp sáu nhân loại có cao thủ nguyên khí cấp sáu từ khi nào nếu như mình sớm biết như vậy tuyệt đối sẽ không dám đi t r e o chọc ngô minh nhân loại này nhưng hiện tại nói cái gì cũng đã quá muộn trên chiến hạm hỏa lực nổ van g cùng với một cao thủ nguyên khí cấp sáu trên mặt đất giết chóc đã hoàn toàn tấu vang lên bài ca phúng điếu hoàng hôn của bọn hắn lãnh chúa ácmadon đôi mắt rừng đỏ bừng giờ phút này hắn rất muốn nhận thua bởi vì nếu hắn vẫn không nhận thua thì người của hắn liền chết sạch mấy ngàn binh lính đế quốc amaterasu bên kia đã bị tàn sát không còn phía mình đội ngũ gần vạn người cũng chỉ dư lại không đến một phần ba cái này căn bản không phải chiến đấu mà là đơn phương tàn sát nhưng cái gọi là lòng tự tôn của hắn vẫn không để cho hắn kêu lên câu đó ngược lại lãnh chúa ác ma tân đã có chút điên rồi trong mắt hiện lên vẻ oán hận nhìn thuộc hạ của mình từng người từng người ngã xuống tất cả đều tính trên đầu ngô minh lúc này ngô minh vung tay để chiến hạm đình chỉ tấn công sau đó hắn ta hạ xuống ngăn cản hoa đại tỷ đang hăng say tàn sát bởi vì ngô minh cảm thấy như vậy là đủ rồi lúc này quân của đối phương còn chưa tới một ngàn người những người khác đều đã chết tuy rằng đối mặt với ngoại tộc nhưng ngô minh cảm thấy loại giết chóc này không đáng tất cả những gì hắn ta muốn là một thắng bại bây giờ kết quả đã được định đoạt không cần phải đuổi tận giết tuyệt lãnh chúa ác ma tân ngươi thừa nhận thất bại rồi tự sát ta sẽ tha cho những người khác ngô minh với tư cách là người chiến thắng tự nhiên nói với lãnh chúa ác ma tân bằng một giọng điệu như bố thí. ngô minh sẽ không khiêm tốn cũng sẽ không cho đối phương cơ hội phản kích chính mình đặc biệt là đối mặt một đội địch nhân tràn đầy oán hận như vậy ngô minh tự nhiên sẽ không để cho lãnh chúa ác ma tân rời đi hôm nay lãnh chúa ác ma tân phải chết lãnh chúa ác ma tân nghiến răng đôi mắt đỏ bừng nhìn c h ầ m c h ầ m rồi lấy ra một tấm thẻ ngô minh đồ con kiến ngươi cho rằng ngươi thắng sao ta sẽ cho ngươi biết tuyệt vọng thực sự là như thế nào đây là ngươi ép ta nói xong hắn nghe răng cười kích hoạt quân bài trong tay quá trình rất nhanh ngô minh đã muốn ngăn chặn thì quá muộn trực giác ngô minh cảm giác được lá bài đối phương kích hoạt vừa rồi có gì đó không ổn ngô minh lập tức rút kiếm đâm lãnh chúa ác ma tân một nhát lạnh thấu tim người sau mặt đầy hận ý miệng phun ra máu vẻ mặt vặn vẹo ngươi dám giết ta hừ không chỉ ngươi phải chôn cùng ta mà toàn bộ nhân loại sẽ chôn cùng ta nói nhảm chết đi ngô minh cũng lười nói thêm một câu nào với đối phương hắn ta rút vạn thú kiếm trong tay một cước đá văng lãnh chúa ác ma tân một cước này đã đá nát lồng ngực của lãnh chúa ác ma tân hắn ta ngã xuống đất như một cái túi dễ rách đôi mắt trừng to run rẩy vài cái sau đó không còn động đậy một lãnh chúa andromat một lãnh chúa ác ma tân hai người thù hận nhất với ngô minh đã lần lượt bị chặt đầu ngô minh đã đạt được mục đích của mình nên hắn ta cũng sẽ không có ý định động thủ với những người còn lại nhưng nhìn lại ngô minh thấy một cảnh tượng khiến hắn ta giật mình không thôi những kỵ sĩ còn lại của đế quốc tu bang đều nửa quỳ trên mặt đất cả người rung lên ngô minh không nghĩ gì tộc nhân của đế quốc tu bang đang chào đón mình họ giống như đang chào đón một đại nhân vật nào đó nhưng đây là chiến trường và không có ai xung quanh nhưng cũng vì điều này mà ngô minh cảm thấy lạnh cả người nghĩ đến nụ cười nhếch mép trên khuôn mặt của lãnh chúa ác ma tân và tấm thẻ được đối phương kích hoạt ngô minh nhận ra chắc chắn có vấn đề sau khi thẻ được kích hoạt thì không có hiệu quả gì cả không có sinh vật nào được triệu hồi cũng không phải là những phép thuật tấn công vậy tại sao lãnh chúa ác ma tân lại kích hoạt lá bài đó vào giây phút cuối cùng ngô minh nhanh chóng đã có câu trả lời phía trên đám mây trên bầu trời một đạo ánh sáng màu vàng đột nhiên từ trên trời giáng xuống giống như một quả cầu pháo màu vàng lập tức rơi xuống phía sau ngô minh chừng mười thước bành một trận sóng xung kích lan tràn ra bắn ra khói cuồn cuộn sắc mặt ngô minh thay đổi ngay cả hoa đại tỷ không quan tâm gì ở bên cạnh lúc này cũng lộ ra vẻ ngưng trọng có thể chứng kiến cơ thể cô ấy đang run rẩy ngô minh cũng cảm giác được dao động nguyên khí cực kỳ cường đại loại dao động nguyên khí này chưa từng thấy qua tuy thực lực không thể so với người khổng lồ tám tay nhưng thực lực so với kerrigan đạo sư của mình thậm chí còn cường đại hơn những người của đế quốc tu bang đang nửa quỳ ở đó đầu cuối thấp hơn nữa không dám nói lời nào đồng thời rất nhiều thế lực của liên minh trăm quốc đang nhìn từ xa cũng trợn tròn mắt vào lúc này nguyên tinh nhân thành chủ nham thạch thành cũng lùi lại một bước thất thanh nói hoàng kim nhất tộc vậy mà thật là hoàng kim nhất tộc ngô minh chết chắc rồi chúng ta đi mau bằng không cũng bị tai bay vã gió nói xong hắn xoay người rời đi mấy vị cao thủ khác đạt tới nguyên khí cấp sáu cũng vội vàng xoay người bỏ chạy khi nghe thấy hai chữ hoàng kim nhất tộc những thế lực còn lại cũng vội vàng chạy trốn chỉ còn lại có thần mục đế quốc nguyên âm đế quốc cùng người của kiếm thuẫn đế quốc natasa tuy rằng ta biết đằng sau đế quốc tu b a n có một hoàng kim nhất tộc nhưng trước giờ thì ta vẫn còn hoài nghi không ngờ bọn họ có thể huy động được hoàng kim nhất tộc ta phải làm sao bây giờ natasa ở bên cạnh cũng tái n h ậ t cách xa ngàn thước cũng có thể cảm nhận được sức mạnh của hoàng kim nhất tộc trước tiên lui một khoảng cách biết đâu ngô minh có thể tạo nên kỳ tích natasha thậm chí còn không tin những gì mình nói mặt đất t rạn n ớ c thành từng khối từng khối ánh sáng vàng mang theo nhiệt độ cao làm bay hơi hết hơi ẩm trong không khí xung quanh nóng bức vô cùng sau một khắc một cổ khí lãng khổng lồ từ phía trước p h u n mạnh ra ngoài lập tức thổi tan bụi mù chung quanh quy lực của sóng khí này giống như cùng phong cấp mười có người thực lực không mạnh không kịp chuẩn bị đã bị thổi bay về phía sau mấy chục bước khói bụi tan biến lộ ra bóng người sau ánh kim quan g buông xuống phía trước xuất hiện một nam tử tóc dài xỏa vai t h o ạ h nhìn thì nam tử này gần như không khác gì một nhân loại toàn thân áo trắng cũng là cực kỳ ngắn gọn trên cổ tay còn đeo một chuỗi hạt vàng ngoài ra không còn gì cả khác trên cơ thể của mình đế quốc tu bang lúc trước hoàng kim nhất tộc của ta đã nợ các ngươi một ân tình và hứa sẽ giúp các ngươi ba lần trong trăm năm các ngươi đã sử dụng hai cơ hội và lần này là lần cuối cùng nói cho ta biết có chuyện gì thời gian của ta rất quý giá nam tử tóc dài vẻ mặt lãnh đạm hắn ngay cả biểu cảm cũng không có hoàng kim nhất tộc quả nhiên là hoàng kim nhất tộc ngô minh trong lòng kích động hắn ta đã từng nhìn thấy một nữ tử thuộc hoàng kim nhất tộc hồi đó trong hầm lâu đài nữ tử áo trắng bị huyết tộc thân vương khống chế đã từng để lại dấu hôn trên trán mình chính với dấu hôn này mà ngô minh vượt qua nhiều lần phiền toái trong tiềm thức ngô minh đã coi nữ tử áo trắng là ân nhân của mình ngô minh vẫn còn nhớ rất rõ khí chất của nàng nam tử tóc dài trước mặt có khí chất tương tự như nữ tử áo trắng có nghĩa là họ đều thuộc cùng một chủng tộc hoàng kim nhất tộc lúc này hoa đại tỷ tiến đến bên cạnh ngô minh nói nhỏ đi nhanh lên vẻ mặt rất căng thẳng ngô minh biết hoa đại tỷ sợ cường giả cô là một nữ trùng nhân e ngại cường giả là thiên tính chủng tộc bọn họ ngô minh không biết nam tử tóc dài này có thực lực như thế nào tuy nhiên hắn ta cũng biết hiện tại sợ rằng đã quá muộn để rời đi cho nên liền dùng máy liên lạc truyền lệnh cho nhân vương hào t rút lui lập tức chấp hành mặc dù những người trên nhân vương hào rất bất đắc dĩ nhưng họ vẫn phải thực hiện mệnh lệnh của ngô minh bởi vì ở ngô thành mệnh lệnh của ngô minh là tuyệt đối hơn nữa những người ở ngô thành đều đã tin ngô minh là tồn tại bất khả chiến bại Bất l u ậ Nam kẻ nào đều khó có khả nào năng uy hiếp được Ngô Minh. Thế là chiến cánh là đều được uy hiếp Thế hạm có cất từ từ b y lên trời. Cùng lúc trên Cùng những người sống sót của đế quốc Bang, những người đang trời. sót Tu của quốc đó, đế quỳ ặ tử đất lúc này phái ra một quan chỉ huy, bước tới trước mặt t lúc chỉ bước này quan nam huy, phái ra tóc dài khóc lúc ó đó tóc c cha kể lễ, l như một đứa trẻ bị bắt nạt bên ngoài và sau đó thang phiền với cha mẹ. Nam một mẹ. trẻ bắt tử đứa sau bị và dài với này mới nói thì ra là vậy lãnh chúa của đế quốc tu bang đã bị giết quả thực là phế vật nếu không phải chúng ta đã hứa phế vật như các ngươi thì ta sẽ không buồn quan tâm đến nhưng dù phế vật như thế nào thì nó vẫn là con chó của hoàng kim nhất tộc ta con chó của ta đã bị người giết thì cho dù là ai cũng đều phải trả giá sau khi nói những lời này nam tử tóc dài không ngẩng đầu lên hắn ta nắm lấy một tấm thẻ trong không trung với một kỹ thuật gần như không thể tin được để kích hoạt nó sau đó trong tay nhiều thêm một thanh trường kiếm hoàng kim từ trên xuống dưới chém một nhát lập tức xuất hiện một lưỡi kiếm cực lớn chém vào ngô minh lưỡi kiếm tốc độ cực nhanh lực lượng cường đại thậm chí còn nén cả không khí xung quanh tạo thành một cổ âm bạo vân cực lớn ngô minh cảm thấy không khí xung quanh mình đang cô động lại anh nhanh chóng kích hoạt ba thẻ bí thuật số hai nham thạch thuẩn trong chớp mắt kiếm quan cực lớn chém vào nham thạch thuẩn ba tấm nham thạch thuẩn vỡ tan tành ngay lập tức ngô minh rút ra vạn thú kiếm đón đỡ chỉ cảm thấy trên thân kiếm truyền đến một c ổ lực lượng khổng lồ đẩy cả người hắn ta bay ra xa hơn mười mét rồi mới miễn cưỡng đứng lại vai và ngực đã bị đạo kiếm quan xuyên thấu cắt một đoạn dài hơn hai thước trong lúc nhất thời máu tươi văng khắp nơi ngô minh t r ợ n tròn mắt đây là lần đầu tiên hắn ta gặp phải một đối thủ đáng sợ như vậy chỉ là một chiêu liền đánh tan ba đạo nham thạch thuẫn phòng ngự của mình ngay cả dùng vạn thú kiếm đón đỡ cũng bị chém trọng thương Đây cũng là do trong h thể của hắn ta đã được máu của hát Long vương cường hóa, thực â n lông vương cường tăng lên ta của được của lực đã máu ấ cấp t một trí thương chết, tử tóc dài nhiên kinh lập tức một tiếng, mắt trúng liệt thiên trảm của ta, nhiều, bằng không nếu người mạng. Ngô Minh nặng không nam hiển nhiên kinh ngạc nhìn Ngô Minh. Nguyên chắn đúng, khác, khí chắc phải chết rồi kiếm kia dài liếc mới cầu sau quay đầu bị là lập lẽ làm của có vừa a đủ để đó s có c thể ò s ố n Trong một câu nói t o ạ t ra đẳng cấp nguyên khí của ngô minh sau đó nam tử tóc dài t ự hồ nhận ra cái gì hơi hơi sửng sốt trên mặt lập tức lộ ra vẻ vô cùng nghiêm túc hoàng kim huyết mạch người này vậy mà có dấu vết hoàng kim huyết mạch trong cơ thể điều này sao có thể lần này hắn nhìn thẳng vào ngô minh trong mắt hiện lên lửa giận không chỉ có hoàng kim huyết mạch trên người ngươi còn có gốc của thần hủy diệt đáng chết quả thực là nên chết một câu đáng chết cuối cùng thanh thế rung trời đám kỵ sĩ của đế quốc tu bang gần nhất với nam tử tóc dài đều bị thanh âm cường đại này trực tiếp phun ra máu bay ra xa hơn mười thước đảo mắt một vòng hóa ra trực tiếp bị giết chết những người còn lại mặc dù không chết nhưng cũng bị thương nặng lúc này hoa đại tỷ bên kia đã có quyết định quay người bỏ chạy mặc kệ ngô minh cô ta tìm ngô minh thứ nhất là vì hủy diệt chù y điều quan trọng nhất khi cô sinh trưởng chính là hủy diệt nguyên khí phát ra không có hủy diệt chù y thì cô ấy sẽ không có ngày hôm nay hơn nữa hoa đại tỷ nhìn ra phần chi thể thần hủy diệt của ngô minh đẳng cấp khá cao có thể phát hiện ra những chi thể thần hủy diệt khác thậm chí có thể trấn áp những nguyên khí hủy diệt khác cho nên đây là lý do tại sao cô tìm đến ngô minh và dùng vũ lực đe dọa ngô minh giúp cô ta nếu ngô minh gặp phải rắc rối nào đó cô ta cũng có thể giúp đỡ nhưng nếu kẻ thù mà ngô minh đắc tội là hoàng kim nhất tộc thì hoa đại tỷ đã không ngoan lựa chọn từ bỏ đúng cô ấy đã bỏ cuộc cô ấy từ bỏ ngô minh cô ấy từ bỏ chi thể thần hủy diệt của ngô minh thậm chí cô ấy còn từ bỏ hủy diệt chù y vào lúc này không có gì quan trọng hơn tính mạng của mình vì vậy cô ấy đã bỏ trốn trốn thập phần dứt khoát đáng tiếc hoàng kim nhất tộc là một tồn tại lưu lại thể diện nếu cô quỳ trên mặt đất ngoan ngoãn không nói gì nam tử tóc dài có thể không quan tâm đến cô ta nhưng khi hoa đại tỷ bỏ chạy đã hoàn toàn thu hút nam tử tóc dài chú ý t r ù nam g nhân tiện, đê t cho sao. ngươi n đi a tử tóc dài sắc mặt lạnh lùng ngón chân vừa chạm đất dưới chân liền thấy một đạo sóng vàng tuôn ra nam tử tóc dài lao ra mấy trăm trượng trong tích tắc thoáng một phát đã bị chặn lại hoa đại tỷ ngay lập tức hoa đại tỷ này cũng là một cao thủ hung ác lúc này cảm thấy tính mạng của mình bị đe dọa trong lòng cũng rất dữ tận lập tức tấn công nam tử tóc dài cô là cao thủ nguyên khí cấp sáu hơn nữa đã gần đạt đến nguyên khí cấp sáu đỉnh phong dù không thể thắng được cả tóc dài nhưng mà chặn đánh lui hắn sau đó để cho mình chạy trốn có lẽ không có vấn đề gì nếu ngô minh biết được loại suy nghĩ này thì anh nhất định sẽ cười hoa đại tỷ quá ngây thơ bởi vì hoa đại tỷ biết nam tử tóc dài rất cường đại nhưng cô không biết đẳng cấp nguyên khí cụ thể của hắn ta chỉ có ngô minh người có hoàng kim huyết mạch mới có thể cảm nhận được nhưng đồng dạng ngô minh có thể cảm nhận được thực lực của nam tử tóc dài thì người sau cũng có thể cảm nhận được thực lực của ngô minh nếu không hắn ta sẽ không thể nhìn thấy hoàng kim huyết mạch và xúc tu của thần hủy diệt trong cơ thể của ngô minh trong nháy mắt ngô minh lúc này thổ một búng máu đầu tiên là rót vài ngụm nước suối kỳ quái ăn hết mấy khối xích tinh thạch cuối cùng dùng t h ể trị liệu xử lý miệng vết thương hắn ta cũng không định chạy qua tham gia náo nhiệt vì hắn ta biết mình có chạy qua cũng vô dụng vì hắn ta biết nam tử tóc dài chính là cao thủ nguyên khí cấp bảy hàng thật giá thật ở cấp độ nguyên khí thứ bảy điều này đã vượt quá sức mạnh mà đệ tứ nguyên khí thế giới hoặc thậm chí là đệ tam nguyên khí thế giới có thể chịu đựng ngay cả trong số những bí thuật sư cũng không có cao thủ nguyên khí cấp bảy đây là cấp độ nguyên khí mạnh đến mức gần như bất khả chiến bại đây là lý do tại sao ngô minh thầm nói hoa đại tỷ thật ngây thơ bởi vì với thực lực của hoa hoa đại tỷ làm sao có thể đánh lui một tên tóc dài nguyên khí cấp bảy nhưng ngô minh biết kế tiếp bình định làm một chuyện cũng ngây thơ bởi vì hắn ta cũng phải dốc sức liều mạng với đối phương nguyên nhân cũng rất đơn giản nam tử tóc dài sẽ không buông tha cho hắn ta nếu là địch nhân vậy cũng chỉ có thể liều mạng không đấu lại cũng phải tranh một phen ngô minh trong tay có rất nhiều lá bài tẩy thậm chí hắn ta còn có chiến lược đấu với nguyên khí cấp sáu nhưng bây giờ đối mặt với nguyên khí cấp bảy hầu hết lá bài tẩy đều vô dụng vạn thú kiếm vô dụng xúc tu vô hình cũng không tốt cho dù là trận pháp cấp ba thì đối phó với nguyên khí cấp sáu cũng có chút miễn cưỡng huống chi là cao thủ nguyên khí cấp bảy vì vậy thứ duy nhất mà ngô minh có thể sử dụng là thẻ bí thuật hoàn g kim chỉ có những thẻ bí thuật hoàn g kim do bí thuật sư huyền thoại đi lon sáng tạo mới có khả năng liều mạng với hoàn g kim nhất tộc trên thực tế ngô minh chỉ nghiên cứu hai thẻ bí thuật hoàn g kim đó là thẻ số một và thẻ số hai nhưng một trong những hai thẻ này là phòng thủ còn một thẻ khác công kích có lẽ không hiệu quả lắm ngô minh cần một thẻ bí thuật hoàn g kim cường đại hơn trên thực tế ngô minh quen thuộc nhất và hiểu biết nhiều nhất trong các thẻ bí thuật chỉ có thẻ bí thuật số một và số bảy mươi hai số một là cự nhân quyền và số bảy mươi hai là hư vô hành giả ngô minh có thể triệu hồi phiên bản đơn giản hư vô hành giả đã không phải là dễ dàng ngô minh lúc này trong lòng đang có ý niệm lớn hắn ta biết ngay cả khi hắn ta hoàn g kim hóa ba mươi sáu thẻ căn g bản cũng không bao giờ có thể là đối thủ của nam tử t ó c dài cơ hội duy nhất chính là chế tạo ra một phiên bản đơn giản thẻ bí thuật hoàng kim số bảy mươi hai chỉ có như vậy mới có thể lật ngược thế cờ mặc dù vấn đề này nghe có vẻ bất khả thi nhưng ngô minh không có con đường thứ hai để lựa chọn ngô minh lúc này đã có quyết định hắn ta muốn thử xem bởi vì còn có một tia hy vọng liều một phen nếu không đánh đợi đến lúc hoa đại tỷ chết trận thì mình tất nhiên cũng sẽ không sống nổi vì vậy ngô minh lập tức bài trừ hết thảy tạp niệm và bắt đầu chế tác thẻ ngay tại chỗ một số dị tộc nhân gan lớn chưa bỏ đi cũng nhận thấy được hành động của ngô minh bọn họ tưởng ngô minh sẽ nhân cơ hội chạy trốn nhưng không ngờ đối phương lại tùy tiện ngồi dưới đất bắt đầu chế tác thẻ tất cả mọi người đều sững sờ ngô minh điên rồi sao lại ngồi dưới đất vương tử ha ri đầu đầy mồ hôi mặc dù là cách xa nhau hơn một cây số vẫn có thể cảm nhận được áp lực đáng sợ do nguyên khí cấp bảy mang lại không hẳn tôi nghĩ ngô minh đang cố gắng tạo ra điều kỳ diệu natasha thả lỏng hơn hari nhưng bản thân cô ấy cũng không biết liệu điều kỳ diệu mà cô ấy nói có thực sự tồn tại hay không để sống sót hoa đại tỷ đã phản kháng như điên thực lực của cô ta vô cùng cường đại là bất khả chiến bại ở đệ tứ nguyên khí thế giới nhưng đối mặt với nam tử t ó c dài thì bị áp chế khắp nơi có cô cả tóc thực tóc chế cũng chỉ tóc cô tức, ngược cô thể thấy cô ta đã sử dụng hết tất cả thủ đoạn, mà nam tử tóc dài vẫn thấy thoải mái và rất thư thái. Trên thực tế, nam tử tỷ tiện tay, tử sát thủ ta. khống hoa nhưng không hiểu vì lý do gì nam tử tóc dài không hạ sát thủ cô ngay nam nam nam đang đùa đã đoạn, đại sử dụng dài dài do dài vẫn muốn bẩn gì lại mà mái và là với vì lý lập về phần ngô minh hắn ta thậm chí không thèm nhìn bởi vì ngô minh biết hoa đại tỷ tuyệt đối không thể thắng bí quyết chế tạo thẻ hoàng kim trước hết cần phải quen thuộc với phương pháp chế tác thẻ bí thuật ban đầu sự quen thuộc này phải được tôi luyện sau một nghìn lần thử nghiệm thẻ bí thuật số bảy mươi hai chân chính thì ngô minh còn không có nắm giữ nhưng phiên bản đơn giản thì không thành vấn đề ngô minh đã khá quen thuộc sau sự hướng dẫn của cửu trảo và kerrigan đạo sư sự hiểu biết và thông hiểu của ngô minh về phiên bản đơn giản của thẻ bí thuật số bảy mươi hai là vô song nói là đọc lầu lào, lào cũng không quá đáng chút nào nhưng cho dù như vậy ngô minh cũng biết làm ra một tấm thẻ hoàng kim sẽ không dễ dàng ngô minh làm mẫu thẻ xong trước khi thẻ thành ngô minh đã nhắm mắt lại trong đầu diễn luyện nhiều lần bí pháp chế tác thẻ hoàng kim này bây giờ không có nhiều cơ hội cho ngô minh có lẽ chỉ có ba lần chế tác thẻ cũng có thể chỉ một lần cho nên ngô minh cần thiết phải làm đến vạn vô nhất thất nhưng dù ngô minh diễn luyện như thế nào trong đầu có rất nhiều vấn đề nan giải khó vượt qua những vấn đề này chỉ có thể cải thiện thông qua thất bại liên tục nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép ngô minh thất bại chỉ trong ba lần hô hấp trong đầu ngô minh đã luyện nhanh mười mấy lần rồi không cần hỏi một lần nữa thất bại hơn nữa gặp rất nhiều nang đề như thế tính xuống dưới nếu hắn ta muốn thực sự tạo ra một phiên bản hoàng kim của hư vô hành giả hắn ta cần phải cố gắng ít nhất một nghìn lần không nói đến yêu cầu thẻ nguyên khí ngay cả những vật liệu khác cũng không duy trì được cho ngô minh chưa kể thời gian còn lại cho ngô minh bây giờ e rằng nhiều nhất cũng không vượt quá hai mươi nhịp thở đây là thời điểm để kiểm tra tâm tính và sự nhẫn nại của mình ngô minh thở chậm lại trực tiếp khép lại ngũ quan chỉ còn lại suy nghĩ của mình trong một hơi thở ngô minh đã nhận ra một sự thật nếu vẫn sử dụng kế hoạch ban đầu và bí pháp chế tác thẻ thì dù có cố gắng đến đâu cũng khó có thể thành công không thể thành công trong khoảng thời gian ngắn này khi tên tóc dài dết chết hoa đại tỷ thì chắc chắn mình cũng sẽ chết nhưng còn có một con đường khác trên thế giới này một sự phá cách và thoát khỏi những tư duy cố hữu giống như một câu danh ngôn con đường nào cũng dẫn đến dông nhiều khi người ta chỉ biết đến một con đường trong số đó chỉ những người có trí tuệ tuyệt vời mới tìm một con đường khác nếu không có con đường nào thì hãy tìm một con đường một con đường của riêng mình những ý nghĩ này chật l é lên như một tia chớp ngô minh lập tức hiểu ra nguyên do sau đó trong một hơi thở ngô minh đã vứt bỏ tất cả các phương pháp chế tác thẻ đã học được ngô minh buông bỏ con đường người khác đã đi chính mình cũng phải đi trên con đường của mình chỉ có như vậy mới có thể tạo ra một hư vô hành giả hoàng kim trong một khoảng thời gian rất ngắn làm thẻ giống như một mê cung khổng lồ muốn đi đến cùng và tạo ra những thẻ tương ứng thì cần phải có tất cả các loại kiến thức bởi vì chỉ có như vậy mới có thể ở trong vô số ngã rẽ tìm được chính xác con đường mình muốn con đường ta đi không cần ngã rẽ Ta thẳng tiên Tất ta tới. trong thế giới tư tự ta của muốn làm mê mê điểm điểm làm minh mình lẫm bẩm muốn làm đầu cung, cung, đầu cuối. duy đến không những Ngôn chính nói, hắn ta muốn như cũng đi đích, việc phải phải giới phá chỉ chỉ như gì có có cả bước và vậy và cũng làm như vậy. là là ở lúc này hắn ta giống như đang đứng ở nơi khởi điểm của một mê cung phức tạp mê cung này phức tạp đến mức cho dù tốn nhiều thời gian cũng không tìm được con đường chính xác ngược lại rất có thể sẽ bị lạc trong đó ngô minh muốn đi qua mê cung trong thời gian ngắn nhưng không thể đi đến điểm cuối qua vô số ngã ba vì vậy ngô minh nhắm mắt lại trên thực tế cũng đem tư duy của mình hoàn toàn khép kín kể từ đó mê cung trong mắt hắn ta cũng liền biến mất tương đương với xóa bỏ mê cung ngô minh hít một hơi thật sâu sau đó một b ư ớ c bước ra không nghiêng không lệch bộ p h á p thẳng lưng trực tiếp mà đi mặc dù biết trước mặt là bức tường mê cung nhưng ngô minh cũng không do dự bởi vì giờ khắc này tâm tư của ngô minh đã là cực kỳ kiên định kỳ thực ngô minh nhắm mắt lại nhưng trong tay không ngừng hiện ra nguyên khí kỳ thực là bắt đầu chế tác thẻ tuy nhiên những người nhìn thấy phương pháp chế tác thẻ của ngô minh rõ ràng là hơi khó tin bởi vì phương pháp chế tác thẻ của ngô minh căn bản chính làm bừa bãi ngay cả những người làm thẻ lành nghề nhất cũng chưa từng thấy cách làm thẻ kỳ lạ như vậy trên thực tế ngô minh đã đ ạ t tới cảnh giới vong ngã thân thể chế tác thẻ chỉ là hành vi vô thức mà thôi nhưng sau một thời gian quân bài trong tay ngô minh đã thực sự được hình thành trên thế giới này có thể tạo ra nhanh chóng như vậy chỉ có thể là thẻ nguyên khí và một số thẻ cấp thấp chẳng lẽ ngô minh hắn làm thẻ nguyên khí sao vương tử hari ở phía xa nói lần này ngay cả natasha cũng không biết nên nói cái gì bên này trên người hoa đại tỷ đã đầy vết thương bốn trong tám trùng chi trên lưng đã bị gãy trông vô cùng thê thảm ngược lại nam tử tóc dài vẫn có thể thoải mái xử lý ngươi là trùng nhân quý hiếm đây cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy bây giờ ta cho ngươi cơ hội thần phục ta trở thành sủng vật của ta nếu không sẽ chỉ có đường chết nam tử rõ ràng giống như đang chơi đùa trước mắt hắn chơi chán rồi lập tức hạ tối hậu thư thần phục liền tính là hoàng kim nhất tộc cũng không được ta sẽ không phục tùng bất cứ ai trừ thần hủy diệt hoa đại tỷ ngược lại là có sự kiên trì của mình trong cô ta lúc này vô cùng thê thảm nhưng trong đôi mắt có một tia giảo hoạt khi của nam tử sầm m ặ t lại chuẩn bị đông thủ đột nhiên theo dưới mặt đất toát ra một đầu nhuyễn trùng có gai sau đó một nguộn đem hoa đại tỷ nuốt vào nếu ngô minh nhìn thấy cảnh này anh ấy chắc chắn sẽ biết đây là một trùng động rõ ràng là hoa đại tỷ đã có kế hoạch từ lâu chỉ sợ lúc nam tử tóc dài vừa xuất hiện đã bí mật sắp đặt một con ấu trùng rồi để nó chui xuống đất sinh sôi nảy nở trận chiến gần như tuyệt vọng vừa rồi chính là vì tranh thủ một chút thời gian và sự kiêu ngạo của nam tử tóc dài rõ ràng đã cho cô ta một cơ hội con nhuyễn trùng lớn lên sau đó nuốt chửng hoa đại tỷ tiến vào trong trùng động lúc này e rằng đã viễn độn sang không gian khác rồi khoảnh khắc tiếp theo nam tử tóc dài dùng kiếm chặt đầu con nhuyễn trùng gai nhưng hắn ta không tìm thấy hoa đại tỷ từ trong xác chết nam tử tóc dài hiển nhiên có rất nhiều kiến thức biết trùng động và cũng biết hắn đã trúng kế thật sự là g i ả o hoạt bất quá thoát được một lúc cũng trốn không thoát cả đời vĩnh viễn cũng không thoát được ta đã gieo mầm nguyên khí trong thân trùng nhân của ngươi cho dù trốn ở đâu thì ta sẽ cũng sẽ bắt được ngươi nam tử tóc dài cười lạnh một tiếng không nóng không vội sau đó quay đầu nhìn ngô minh ở trong mắt hắn xem ra ngô minh nên nhân cơ hội này để trốn thoát nhưng ngược lại đối phương không những không chạy trốn vậy mà vẫn giữ nguyên vị trí và bắt đầu chế tác thẻ trong mắt nam tử tóc dài ngô minh đơn giản chỉ là một con kiến ngô minh tuy là nguyên khí cấp năm nhưng nguyên khí cấp năm cũng vẫn là một con kiến trong mắt hắn chỉ có nguyên khí cấp sáu của hoa đại tỷ mới có thể lọt vào mắt về phần ngươi không biết dùng thủ đoạn gì lấy được một tia hoàng kim huyết mạch điều này đã làm hoen ố sự thuần khiết và cao quý của dòng máu hoàng kim chỉ là điểm này thì ngươi nhất định phải chết đã vậy ngươi còn đem phần chi thể thần hủy diệt dơ bẩn tà ác cấy vào cơ thể không còn đơn giản là phỉ bán hoàng kim nhất tộc chúng ta nữa mà là kinh nhờ n hoàng kim nhất tộc chúng ta là thần của nguyên khí thế giới nếu bán bổ thần linh thì ngươi chỉ có một con đường chết nam tử tóc dài nhìn chằm chằm vào ngô minh và nói nhưng ngô minh bất phi sở động người trước hừ lạnh một tiếng chẳng muốn nhiều lời ngón tay khẽ búng một cái lấy thẻ để kích hoạt và một con ngưu đầu quái có chiều cao hơn năm mét đã được triệu hồi giam cầm với địa lao đại biểu tử thần mang ngưu ma hãy đi lấy thủ cấp địch nhân này cho ta nam tử tóc dài hình như nghĩ giết ngô minh bằng kiếm của mình sẽ làm ô uế thanh kiếm của mình vì vậy hắn ta triệu hồi một sủng vật đối phó với ngô minh mang ngưu ma đang cầm hai chiếc rìu có dây xích lưỡi rìu dài một mét m ặ t trên vết máu loang lỗ chỉ xem đẳng cấp nguyên khí thì mang ngư ma này đã đạt đến cấp độ năm và nó là nguyên khí cấp năm đỉnh phong hiển nhiên nam tử t ó c dài nhận định đối phó ngô minh thì dùng một đầu mang ngư ma này là đủ rồi mang ngư ma tru lên một tiếng và lao thẳng đến ngô minh từng có một thế giới dưới lòng đất trong đệ tam nguyên khí thế giới nơi đó tự thành nhất thể có các thế lực cường đại mang ngư ma từng là thủ lĩnh của một thế lực trong thế giới dưới lòng đất nhưng hắn không may gặp phải hoàng kim nhất tộc trong h hắn bị hoàng、kim、nhất tục tiêu diệt, còn bắt hắn chế tắt thành thẻ hắn ế lực của tộc còn bắt tắt bị bài kim tiêu diệt từ đó ở thành một tay h sai của à kim nhất tục. mặc nhất tộc dù lòng à c ư mang ngưu ma tràn đầy oán hận nhưng hắn biết mình không có khả năng tìm hoàng kim nhất tộc báo thù vì vậy hắn ta chuyển sự tức giận của mình sang địch nhân chỉ có máu của địch nhân mới có thể khiến mang n g ư ma dập tắt c ơ n hận trong lòng vào lúc này Ngôn ó k minh lúc này mới đột nhiên mở mắt ra bởi vì tư duy của hắn ta đã đạt tới tới giới hạn đã lĩnh ngộ được bí pháp chế tạo thẻ lần này ngôn minh tiêu hao rất nhiều thẻ nguyên khí ở trong tạp giới bên trong tạp giới đã không còn dư thừa một tấm thẻ nguyên khí nào nữa nhưng cuối cùng hắn ta đã có thêm một thẻ hoàng kim trong tay ngô minh dường như không nhìn thấy cây rìu đã tới đỉnh đầu của mình trực tiếp kích hoạt thẻ hoàng kim trong tay hòa Và, hoành một hư vô hành giả kim quan rực rỡ xuất hiện đưa tay ra nắm lấy cổ mang ngư ma rồi nhấc nó lên vô luận mang ngư ma có g i ã y dụa như thế nào cũng đều khó thoát khỏi coi như là dùng rìu chém vào cũng không cách nào chém trúng thực thể bởi vì hư vô hành giả phòng ngự cường đại nhất chính là nó có thể thân thể hư vô phía xa vương tử hari sững sờ natasha cũng t h ẳ n g thốt xem ra ngô minh thật sự sáng tạo ra kỳ tích nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha